Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio Is... chấm chấm canh chương 201 Hách kiến miên chịu thua Tiếng lý hảo miên và đoàn kiểm tra đi rồi Sắc mặt âm trầm Hách kiến miên rào bước đi trước Trừ lượng vội vội vàng vàng chạy theo sau Lẽ ra đám người lý hảo miên ở lại thì trấn ăn cơm chưa Dù sao phải tiếp đãi một phen để thể hiện sự tôn trọng. Tối thiểu cũng phải có bữa cơm công tác. Nhưng vừa rồi, gặp phải đám người gây rối Lý Hảo Niêm cảm thấy không vui. Bất kể Hách Kiến Niên nói như thế nào để giữ lại. Ông ta cũng không ở. liền ra về ngay. Giờ phút này, Hách Kiến Niên có cái cảm giác hết sức khó chịu của một người bị xa lánh và ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ngô Minh Quánh Thi Bình Hai người mới tới tỏ rõ thái độ ủng hộ Bành Viễn Trinh Mà hai đứa chó chết Hoàng Hà Mạc Thư Bình kia Không ngờ cũng trở cờ chống lại ông ta Sự phản bội trắng trở này khiến hách kiến niên phấn nộ đến mức không thể dùng lời mà miêu tả Cho tới ngày đoàn kiểm tra tới Nếu như thủ tục ở tỉnh vẫn chưa phê duyệt Hoặc sẽ bị ngâm thật lâu Âm mưu của ông ta sẽ thuận buồm xuôi gió Mượn tay đoàn kiểm tra để đóng cửa khô phố buôn bán Lại thừa cơ đánh vào mặt bành viến trinh Khiến uy tín của hắn ở thị trấn sẽ xuống rốc không phanh Chuyện các thương hộ đến gây rối Tuy không phải do ông ta sai khiến Nhưng ông ta đoán được Đó là do trừ lượng Nam ngầm sở trò Nói cho cùng chuyện này có lẽ cũng đã khiến bành Viễn trinh thấy tức tối Nhưng kết quả lại xoay sang một hướng khác Ngoài dự đoán của mọi người Bành Viễn Trinh đã có được ý kiến phúc đáp của tỉnh Dự án có thể chính thức tiến hành trên thực tế Mà trước đó tất cả những thủ đoạn mà ông ta sở ra Đều uổng phí tâm cơ thất bại một cách đầy mỉa mai Trong lòng Trừ Lượng cũng rất khó chịu cứ như ngầm phải cám Y muốn tìm hách kiến miên về khổ một chút Nhưng thấy thái độ của hách kiến miên Biết mình mà tìm đến, cũng sẽ bị chửi mất mặt, mang nhục mà thôi. Hách kiến miên đi từ từ lên lầu, trừ lượng lưỡng lự không dám theo lên ngay. Trừ lượng chầm chầm tới trước thang lầu, vừa định bước lên. Đột nhiên thấy trước văn phòng của trạm thủy lợi, có hai cán bộ đang hạ giọng bàn tán. Liên dừng bước, lặng lặng lắng nghe. Lão Lý, anh có biết vì sao Hoàng Hà và Mạc Thư Bình đột nhiên trở cờ không? Không, chúng ta cũng không phải lãnh đạo để ý mấy chuyện này làm gì Bọn họ tự nguyện về phe ai thì mặc kệ Lo làm quái gì Hơn nữa, tôi thấy chủ tịch thì trấn bành đáng dựa vào hơn Ít nhất, hắn đến thì trấn không lâu đã làm được nhiều việc rất thực tế Đúng vậy, tôi thấy hách kiến miên đúng là ăn no dối việc Nếu không phải do ông ta chủ động khiêu khích ngay từ đầu. Hiện giờ tình trạng cũng không đến nỗi như vậy. Người ta là cán bộ trẻ tuổi do thành ủy điều xuống. Nói không dễ nghe. Đó là xuống cơ sở để mạ vàng. Tạo được thành tích rồi thì sớm muộn gì cũng chuyển đi. Cần gì phải chèn ép người ta. Bây giờ thì hay rồi. Bị người ta quay giáo đâm cho một phát. Khiến bản thân mình trở thành người không người. Thực không ra dược. Tôi đã nói rồi, Bành Viễn Trinh đâu phải tay vừa Nghiêm Khang chỉ là kẻ hữu gióng vô mưu Chỉ biết đập bàn mắng lại hách kiến miên Nhưng không làm được gì ra hồn Còn vị này Mặt người dở trò gì Âm mưu gì Người ta liền có cách chống đỡ Đinh đến tướng chẳng Nước tới đất ngăn Thật có phong độ của người cầm quân Thủ đoạn cao tay Này Anh có nghe không Sau lưng chủ tịch thị trấn Bành là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tống Bính Nam Chủ tịch thị trấn Bành và con trai của trưởng ban Tống là bạn bè thân thiết Hôm qua tiệc liên hoan của bộ máy lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn Tống Quả cũng tới tham gia Ồ! Thảo nào Hoàng Hà và Mạc Thư Bình trở cờ Chà! Hách kiến niên hẳn là khó chịu lắm đây Tống Bính Nam trưởng ban Tống Sắc mặt trừ lượng trở nên rất cổ quái Vừa có vẻ khiếp sợ Lại có vẻ hoang mang kinh ngạc Trong lòng y nặng chiếu Hai chân cũng như đeo chỉ Không nhấc lên nổi Bí thư trừ lãnh đạo làm sao vậy Một nhân viên phòng đảng chính xuống lầu Thấy trừ lượng nắm chặt tay viện cầu thang Mặt đở ra Hai chân dường như đứng không vững Tưởng y không khỏi Vội bước tới đỡ lấy y Trừ lượng ho khan một tiếng Lắc đầu trầm giọng nói Tôi không sao cậu cứ làm việc của mình đi Nói xong trừ lượng dùng sức nắm lấy tay viễn từ từ bước lên Nhân viên hơi ngờ vực liếc nhìn y một cái rồi cũng bước đi Trừ lượng cố gắng hết sức mới khiến cho những cảm xúc tiêu cực đang khuấy đảo như sóng chiều trong lòng mình tạm lắng xuống Sau đó chậm rãi đi về phía văn phòng của phó chủ tịch thị trấn Hoàng Hà Đứng trước cửa văn phòng của Hoàng Hà y hơi do dự nhưng vẫn gõ cửa Nếu như lúc cường ngày y đã sớm đẩy cửa mà vào, không gõ cửa làm cái quái gì Hoàng Hà đang dựa theo sự phân công của Bành Viễn Trinh Suy xét chuyện ngày mai triệu tập cuộc họp các hộ công thương ở khu phố buôn bán và nông hộ ở lân cận Tuy thủ tục dự án đã được hợp pháp hóa Trước đó Cổ lượng cũng vận động tất cả các hộ dân có liên quan ký hợp đồng bồi thường giải phóng mặt bằng Nhưng với kinh nghiệm 10 năm công tác của mình Hoàng Hà phán đoán Sợ là quá trình giải phóng mặt bằng thực sự sẽ không dễ dàng như vậy Hầu như chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều chắc trở Chẳng hạn có một số hộ công thương đột nhiên đòi hỏi mức bồi thường cao hơn đối với diện tích và đòi trợ cấp Hết giá trên trời Nếu không được đáp ứng Họ sẽ khóc lóc ong sòm làm ẩm ý lên Cuối cùng ngăn cản việc giải phóng mặt bằng Đây là công tác khó khăn có thể ví như một trận công đồn Chính vì vậy Bành Viễn Trinh mới giao việc này cho cả Hoàng Hà và Cổ Lượng Hai phó chủ tịch cùng làm Trong mắt rất nhiều người Bành Viễn Trinh là cán bộ ở cơ quan thành ủy xuống Lại còn trẻ Chắc chắn không quen với tình hình ở cơ sở Suy xét Đánh giá vấn đề sẽ có phần không đầy đủ Nhưng là người tái sinh Kiếp trước Bành Viễn Trinh đã từng trải qua công tác ở xã Thị trấn Rất quen thuộc với nhiều vấn đề Đời này Hắn có thể chỉ trong một thời gian ngắn nhất đứng vững gót chân Đương nhiên thủ đoạn và ý tưởng là yếu tố mấu chốt Nhưng kinh nghiệm có được từ kiếp trước cũng là một yếu tố quan trọng Hoàng Hà ngẩm đầu lên thấy là trừ lượng Sắc mặt liền thay đổi Trước giờ Hai người quan hệ qua lại với nhau Chủ yếu là vì cùng là người của hách kiến niên Nhưng xét cho cùng Cũng không có bao nhiêu giao tình Nếu không muốn nói là không có tình cảm gì Hoàng Hà tự hỏi Chẳng lẽ là hách kiến niên sai ý tới Lão Hoàng Trừ lượng cười ha hà Chủ động ngồi xuống sofa Hoàng Hà lấy lại bình tĩnh Nhẹ nhàng cười Bí thư trừ rảnh dối hay sao mà tới chỗ tôi thế này Vẻ tươi cười của trừ lượng chợt tắt Trăm chú nhìn Hoàng há thật lâu sau mới hạ giọng nhẹ nhàng nói Lão Hoàng, chúng ta là đồng sự đát lâu Tôi hỏi anh chuyện này, mong là anh không giấu riêng tôi Anh nói đi Tôi vừa nghe nói chủ tịch Thị Trấn Bành và con của trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam có quan hệ rất thân thiết Hắn là người của trưởng ban Tống Trừ lượng hỏi một cách nghiêm nhị Hoàng Hà do dự một chút Nhưng vẫn nói một cách thẳng thắn Không sai, hôm qua chúng tôi vừa mới ăn cơm cùng Chủ tịch Thị Trấn Bành và Hoàng Đại Long của Tây Rơi tin nghiệp và Tống Quả Con trai của trưởng Ban Tống là bản thân Tôi nghe nói Trước kia, sau khi tốt nghiệp đại học Chủ tịch Thị Trấn Bành được điều tới xã Bạch Vân Quan Rồi trưởng ban tống đề cử đích xanh hắn làm cán bộ thanh niên hậu bị, đưa vào ban tuyên giáo thành ủy. Thật ra có chuyện Hoàng Hà không nói ra. Trong tiệc sự hôm qua, y rõ ràng nhìn thấy, đối với bành viễn trinh, gần như tống quả có thái độ nói gì nghe nấy, cũng không không hẳn là quan hệ thân thiết. Điều đó, chắc chắn có bí ẩn không ai biết. Tóm lại, chủ tịch thị trấn bành này là người rất không đơn giản. Trừ lượng hít vào một hơi thật sâu tựa lưng vào sofa thở ngắn than dài. Nhìn thấy như vậy, Hoàng Hà không kìm nổi nói. Bí thư trừ này, tôi nói câu thật lòng nhé. Chúng ta ở thị trấn này lăn lộn nhiều năm cũng không dễ dàng gì. Dù sao tương lai cũng phải giải quyết cái cấp trưởng phòng chứ. Anh đi theo khách kiến niên đến cùng tương lai có đường ra sao. Anh xem, người có quan hệ có bối cảnh không ít Nhưng vừa có năng lực lại vừa có chỗ dựa vững chắc như chủ tịch thì trấn bành thì tôi chưa gặp nhiều Hắn mới hơn 20 tuổi, tương lai tiền đồ có thể tưởng tượng được Anh nên suy nghĩ cho kỹ Cuối cùng Hoàng Hà khuyên trừ lượng một câu Tuy nhiên, Hoàng Hà cũng hiểu trừ lượng khác với mình và Mạc Thư Bình Trừ lượng là người rất thân tín của hách kiến miên Trong thời gian gần đây Lại cùng với hách kiến miên chèn ớt Bành Viễn Trinh hết mức Bành Viễn Trinh có ác cảm rất sâu đối với y Với tình huống như vậy, ngay cả trừ lượng có phản bội hách kiến miên Cũng không chắc Bành Viễn Trinh có thể tiếp nhận y Thực tế, trong cảm nhận của Bành Viễn Trinh, trừ lượng là kẻ vô cùng tiểu nhân Không có ai đến chỗ hách kiến miên mách lẻo Nhưng tin Bành Viễn Trinh có quan hệ thân thiết với con trai trưởng ban tống lan truyền khắp thị trấn Và chiều cùng ngày đã lọt vào tai hách kiến niên Lúc đầu hách kiến niên không thể tin nổi Nhưng rồi ông ta chợt nghĩ tới một điều mấu chốt Phó Chủ tịch Chu Đại Dũng là trưởng phòng cán bộ ban tổ chức cán bộ thành ủy Là người do Tống Bính Nam đề bạc lên cấp phó huyện Mà Bành Viễn Trinh và Chu Đại Dũng có quan hệ tốt như vậy Hóa ra là có liên quan đến việc này Ông ta nhấp điện thoại gọi cho người quen ở ban tổ chức cán bộ, hỏi thăm tin tức. Quả nhiên, sở dĩ Bành Viễn Trinh có thể vào cơ quan thành ủy là nhờ Tống Bính Nam. Tin tức được chứng thực, lòng hách kiến niên ngồi lạnh hết một nửa. Phía sau Bành Viễn Trinh là Tống Bính Nam. Thế thì ông ta không thể nào tranh đấu với Bành Viễn Trinh được nữa. Nếu chẳng may thất thố, hoặc Bành Viễn Trinh dùng đòn ngầm sau lưng, vị trí của ông sẽ không bảo đảm. Bởi vậy Hách Kiến Niên hết sức trầm mặt Suốt một buổi chiều Ông ta không rời văn phòng nửa bước Mà ra hôm sau Hách Kiến Niên cũng không tới văn phòng ở thị trấn Nghe nói là lên quận ủy làm việc Ở đó ông ta cũng có một văn phòng Cơ quan chính phủ thị trấn không lớn Chỉ có chừng mấy chục người Chỉ có một chút biến đổi nhỏ Cũng tạo nên những đồn đoán xa xôi Sự trầm mặt của hách kiến niên được đa số người hiểu là ông ta đã chịu thua Trận tranh đấu quyền lực này vừa mới diễn ra chưa được bao lâu đã kết thúc Một số người cảm thấy hơi thất vọng Đi kỵ và e dè Giữa trưa Cổ lượng và Hoàng Hà cùng với hai cán sự của phòng đảng chính Sẽ triệu tập đại diện của các hộ công thương Hộ gia đình xung quanh và thôn dân tiến hành cuộc họp trong phòng họp của chính quyền thị trấn Trên thực tế, chính là hướng quần chúng thông báo hạng mục đã được phê duyệt thành công Sau đó tiến hành động viên giải phóng mặt bằng Giải phóng mặt bằng ở xã thì chấn tương đối khó khăn Đối với chuyện này, Bành Viễn Trinh đã có tư tưởng chuẩn bị Có chút người khẳng định là sẽ không ngừng đề xuất yêu cầu, không ngừng Cơ nước béo cò Đối với công tác này có muốn gấp cũng gấp không được Chỉ có vững chắc làm cho thỏa đáng, không thể để ra bất luận một sai lầm nào. Một khi xuất hiện thì sẽ rất phiền toái. Kỳ thật bành viễn trinh cũng không nói nguyên tắc làm gì. Cho dù khiến nhà đầu tư chịu thiệt thì cũng muốn tận lực thỏa mãn yêu cầu của quần chúng nhân dân. Dù sao, hạng mục này được xây dựng. Dân chúng là người yếu thế. Có chút yêu cầu cố nhiên được một tất lại muốn tiến một thước. Nhưng đối với chính phủ và nhà đầu tư khai thác phát triển mà nói thì kỳ thật chẳng tính là cái gì. Cấp cho dân chúng một số tiền bồi thường đối với kinh phí xây dựng cả một hạng mục cũng chẳng bao nhiêu. Nhà đầu tư khai thác có thể ở rất nhiều địa phương trong tỉnh kiếm ra được đồng tiền. Sau khi buôn bán được đưa vào sử dụng, lại có nhiều cơ hội mưu cầu lợi nhuận. Nhưng trong rất nhiều vụ giải phóng mặt bằng, Thường nhà đầu tư khai thác đối với ít lợi tất đất không cho Nên mới dẫn đến mâu thuẫn tích tụ và xung đột bùng nổ Mà sự thật Bành viễn Trinh trong lòng biết rõ Mấy năm sau Khu phố buôn bán này chính là đoạn đường Hoàng Kim trong nội thành thành phố Tân An Bất kể là xí nghiệp nào Người nào có quyền khai thác kinh doanh đoạn đường này Tương lai sẽ kiếm đầy chậu, đầy bát Có thể phát triển kinh doanh nhà ở Cho dù tạm thời chẳng thu được gì nhưng sau này sẽ thu được rất nhiều Chỉ cần chính sách mở rộng thị trấn Vân Thủy được truyền ra ngoài Toàn bộ đất đai ở thị trấn Vân Thủy sẽ bắt đầu tăng giá trị Thậm chí tăng vọt Cá nhân Bành Viễn Trinh cũng đang cân nhắc có nên hay không đến lúc đó mua một căn nhà rồi ngồi chờ tăng giá trị Nhưng lời này không thể nói ra Một khi đã mở miệng thì giải phóng mặt bằng không thể tiến hành Bành viến trinh ngẩm đầu nhìn cổ lượng và hoàng hà khẽ cười nói. Lão cổ, lão hoàng, tôi và mọi người trước họp một chút. Cá nhân tôi cho rằng, nguyên tắc của chúng ta là mau chóng cùng quần chúng đạp chung nhận thức. Mau tiến vào giai đoạn vận tác, khiến hạng mục này sớm ngày khởi công xây dựng. Có chút yêu cầu, chỉ cần không thái quá thì có thể nhượng bộ một chút. Nhưng thời điểm thao tác thì phải linh hoạt, phải chú ý đến phương thức. Không thể làm cho người ta có kẻ hở chui vào Cổ lượng ngẩn ra, nhú mày nói Chủ tịch thị trấn Bành Kỳ thật cá nhân tôi cảm thấy Đối với việc giải phóng mặt bằng thì trấn cũng nên cứng sắn Mạnh mẽ một chút Anh càng nhân nhượng họ thì họ càng lấn tới Chi bằng ra tối hậu thư ngay bây giờ Hoàng Hà cũng ở một bên cười phụ họa Bành Viễn Trinh mỉm cười Tôi biết rồi, nhưng trong nhiều trường hợp cũng nên cấp cho dân chúng một chút lợi ích cũng không tính là cái gì. Chúng ta là chính phủ. Tuy rằng lời nói chính phủ là ngô bộc của nhân dân nghe qua thì có chút dối trá. Nhưng chúng ta tuyệt đối không nên đứng ở lập trường nhà đầu tư mà nói chuyện. Chúng ta nên tìm đến một loại cân bằng bảo đảm hạng mục được thuận lợi đẩy mạnh. Dân chúng cũng không dễ dàng gì đâu, anh cứ ngắm lại mà xem. Kỳ thật thì bọn họ đều hưởng được lợi ích rất nhỏ Mọi người trước cứ đi nói chuyện với các hộ công thương Nên ký hiệp nhị thì cứ ký Mọi người ở bên này đàm phán Đồng chí Tuyết Yến sẽ bắt đầu tổ chức đấu thầu Trước mắt đã xác định có 3 doanh nghiệp tham gia đấu thầu Bành viễn trinh thở phào một cái Phất tay nói Việc đấu thầu tôi hy vọng có thể trong một tuần tiến hành Sau khi nhà đầu tư được xác định Sẽ tiến hành ký kết hiệp nghị giữa nhà đầu tư và các hộ gia đình được giải phóng mặt bằng Trước cuối tháng sẽ khởi công xây dựng Cổ lượng và hoàng hà lập tức Vâng lệnh Bành viễn trinh nhìn theo bóng sáng hai người, ôm thầm thở dài Có những thứ khi nói thì dễ nhưng làm thì rất khó Làm công tác quần chúng, nhất là đề cập đến công tác giải phóng mặt bằng và lợi ích quần chúng thì đặc biệt khó Đối với hai người mà nói, đây là một gánh nặng Bành Viễn Trinh lo lắng một mình cổ lượng ứng phó không được nên mới để cho Hoàng Hà hiệp trợ y Công tác giải phóng mặt bằng thì giao cho cổ lượng và Hoàng Hà Thu hút đầu tư và tổ chức đấu thầu thì giao cho Lý Tuyết Yến và Thi Bình Về phần ngô minh quánh thì chủ trì công tác hàng ngày của Ủy ban Nhân dân Thị trấn Đối với Bành Viễn Trinh hiện tại mà nói Đau đầu nhất không phải là hạng mục của Thị trấn Mà là tuyên truyền cho công trình 5.321 của quận. Bởi vì đây là công trình do chủ tịch quận Cũ Khải Minh đẩy mạnh. Là không phải là của lãnh đạo chủ chốt quận ủy Tân Phượng. Cho nên khúc nhạc xảo tuyên truyền làm cho người ta cảm thấy rất khó khăn. Quá lớn thì lãnh đạo chủ chốt của quận ủy sẽ không cao hứng. Mà quá nhỏ thì lại không phù hợp với yêu cầu của cũ Khải Minh. Gần đây, hắn cảm thấy không yên khi suy nghĩ về vấn đề này. Hắn từng thử thăm dò Cố Khải Minh đề xuất để cho ban tuyên giáo quận ủy tham gia vào, nhưng Cố Khải Minh đã từ chối. Điều này làm cho hắn ý thức được mối quan hệ giữa hai lãnh đạo không được hài hòa. Lấy danh nghĩa khu Tân An, tuyên truyền trong toàn bộ khu, nhưng lại không cho ban tuyên giáo quận ủy tham gia vào. Để làm đúng mực thì rất khó. Nhưng càng nghĩ đây không phải là vấn đề do hắn suy xét mà là vấn đề của Cố Khải Minh. Đối với hắn mà nói, đề xuất một vài ý kiến khiến Cố Khải Minh lựa chọn. Lựa chọn người nào thì làm người đó, về phần hậu quả thì không quan hệ với hắn. Bành viễn trinh dựa vào bàn, sắp xích lại suy nghĩ của mình, rồi rút ra hai kết luận. Một là xuất phát từ góc độ của toàn bộ thu. Đưa tin về việc xây dựng và phát triển toàn bộ khu kinh tế và thành phố Mà công trình năm chính là một công trình mang tính dấu hiệu về việc phát triển kinh tế của toàn bộ khu Cách thứ hai là luận sự Từ công trình năm tìm ra một vài điểm sáng rồi tiến hành tuyên truyền Cách đầu tiên thì tuyên truyền rất dễ, lại càng dễ làm ra thành tích Còn cách thứ hai thì khó khăn hơn Một khi làm không tốt thì sẽ vô dụng, thậm chí còn mang đến hiệu quả tương phản. Bành Viễn Trinh do dự một chút. Quyết định báo cáo với Cố Khải Minh. Đem sự lựa chọn này giao cho Cố Khải Minh. Đồng thời cũng thử thái độ của Cố Khải Minh một chút. Hắn vừa mới rời văn phòng, vừa muốn xuống lầu thì. Ngơ phải hách kiến niên. Hách kiến niên cười ha hả dường như không có việc gì nói. Đồng chí Viễn Trinh cậu muốn ra ngoài à? Từ chủ tịch thị trấn Viễn Trinh đến đồng chí Viễn Trinh thái độ của Hách Kiến Niên vô hình vòng vo. Với ông ta mà nói, chủ động chào hỏi thì tương đương với việc thể hiện thiện ý. Nếu nể mặt Hách Kiến Niên, Bành Viễn Trinh tất nhiên sẽ dựa theo lễ tiết. Hắn dựa theo sự hiểu biết sâu đầm của mình về Hách Kiến Niên. Hắn không tin Hách Kiến Niên có thể im lặng cam tâm nhìn quyền lực của mình bị cướp đi. Đối với Hách Kiến Niên, Bành Viễn Trinh cảnh giác cao hơn hết thảy. Bí thư hách, tôi muốn đến quận. Chủ tịch quận cú tìm tôi có việc. Bành viễn trinh cười nói. Hách kiến miên hồ lên một tiếng. Được rồi, cậu đang bận. Phải lo cho hai bên thị trấn và quận. Nếu thật sự vội thì bảo tôi. Các đồng chí ở thị trấn sẵn sàng chia sẻ với cậu. Vâng, tôi biết rồi. Bí thư hách, tôi xin phép đi trước. Bành viễn trinh lại cười. Nói xong, bành viễn trinh bước xuống lầu. Nhìn theo bóng sáng Bành Viễn Trinh đi xuống cầu thang Hách Kiến Miên cười dài Nhưng đôi mắt lại lói lên một tia âm độc rồi biến mất Từ lúc Bành Viễn Trinh nhận chức cho đến nay Hách Kiến Miên không có một ngày sống yên ổn Trong những trận đấu tranh hướng hình và vô hình Thì ông ta đều bị đẩy về phía sau Thậm chí bị bước tới vách núi không có đường lui Ngay khi Hách Kiến Miên đang chuẩn bị bằng bất cứ giá nào cũng phải phản kích thì đột nhiên truyền đến tin tức Tống Bính Nam đứng đằng sau lưng Bảnh Viễn Trinh. Khiến cho sự âm độc trong lòng ông ta bị đè ếp. Thay vào đó là suy tính về lợi ích. Ông ta không thể vì Bảnh Viễn Trinh mà đắc tội với Tống Bính Nam. Ông ta chỉ có thể lựa chọn tạm thời nhượng bộ và thỏa hiệp. Nhưng thỏa hiệp thì thỏa hiệp, những cảm xúc tiêu cực trong lòng sẽ bị áp chế, tương lai sẽ càng bùng nổ mãnh liệt. Tiểu tử này có quan hệ với Cố Khải Minh, chẳng lẽ chứng tỏ rằng Cố Khải Minh quan hệ với Tống Bính Nam không tồi? Không, nhất định không phải. Hách kiến niên ý nghĩ chợt lói thì lại bị chính mình phủ định. Cố Khải Minh là người của Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực ở quận không ai không biết, không ai không hiểu. Mà lúc trước, khi Chu Quang Lực chuẩn bị tiếp nhận chức bí thư thành quỹ, Cố Khải Minh cũng đã có những chuẩn bị cho việc tiếp nhận chức vụ bí thư quận ủy. Kết quả, Chu Quang Lực vẫn là chủ tịch thành phố. Mà sau khi Bí Thư Thành ủy Đông Phương nhằm đến nhận chức, thì quan trường ở quận huyện, thành phố cũng có sự biến hóa mới. Bí Thư quận ủy Tần Phượng không bị điều đi mà vẫn tiếp tục ở lại. Mà việc Cố Khải Minh tiếp nhận chức vụ cũng tan thành ảng ảnh. trưởng ban tổ chức cán bộ bình thường đều là người đáng tin cậy của Bí Thư Thành ủy. Nhân vật số 1 đương nhiên là muốn người của mình có thể ngồi ở vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ Phân tích đủ loại nhân tố, Tống Bính Nam khẳng định là đứng bên cạnh Đông Phương Nhâm Điều này có nghĩa Tống Bính Nam và Cố Khải Minh không phải là đi chung một con đường Mọi người đều biết, Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực và Bí Thư Thành ủy Đông Phương Nhâm chia thành hai phe ở thành phố Một phe là cán bộ lãnh đạo sinh trưởng ở thành phố Tân An Một phe là ngoại lai từ thành phố bên ngoài và từ tỉnh xuống. Chu Quang Lực và Đông Phương Nham không hợp nhau tạm thời vẫn chưa xuất hiện tranh đấu. Nhưng Đông Phương Nham là bí thư thành ủy từ trên xuống. Muốn nắm trong tay bố cục của toàn thành phố. Kỳ thật thì không thể lách qua được Chu Quang Lực. Chu Quang Lực là người của Tân An từ một trưởng phòng đến vị trí của một chủ tịch thành phố. Một bước một dấu chân ở Tân An cắm rễ sâu. Có Tống Bính Nam coi chừng Bành Viễn Trinh và Cố Khải Minh qua lại với nhau khẳng định sẽ gây ra một ít nghi kỷ Ngay cả khi không có nghi kỷ thì bản thân Cố Khải Minh cũng phải có chút e dè Suy nghĩ như thế, hách kiến niên không kìm nổi cười to vài tiếng Bành Viễn Trinh lợi dụng trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam tạo thế ở thị trấn Mà trái lại sẽ phá từ mối quan hệ giữa hắn và Cố Khải Minh Nếu lợi dụng được điểm này thì sẽ một đau gặp huyết Hách kiến miên hơi có chút hưng phấn Nhưng ông ta không có lập tức hành động Cách gọi là ngã một lần Trải qua nhiều bài học xương máu như vậy Ông ta nhất định sẽ dùng mưu rồi sau đó mới hành động Hơn nữa, loại động tác nhỏ này không uy hiếp trí mạng cho bành viễn trinh Nhiều lắm là cấp cho bành viễn trinh thêm ngột ngạc mà thôi Không cần cũng không có khả năng trở thành thân tín của ai Bành Viễn Trinh ngồi xe đến quận Ngay tại tổng ủy ban Sân huyện quận thì gặp phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế thượng mại thu Nhâm Bình Nhâm Bình mỉm cười Đứng một chỗ Nhìn Bành Viễn Trinh ngồi trên một chiếc Santana mới tính Từ xa hô lên một tiếng thật to Chủ tịch thị trấn Bành Phó chủ nhiệm Nhâm xin chào Bành Viễn Trinh mỉm cười bước qua bắt tay với Nhâm Bình Hắn và Nhâm Bình cùng tham gia lớp tập huấn cán bộ hậu bị của ban tổ chức cán bộ thành ủy. Sau đó cũng có vài lần giao tiếp, xem như là khá quen thuộc. Chủ tịch thị trấn Bành thật sự là rất hâm mộ cậu. Đãi ngộ của lãnh đạo xã thì trấn mọi người không phải cán bộ cơ quan nào của chúng tôi cũng có thể so sánh được. Chập chập, xem thì trấn của cậu nhiều xe như vậy, mỗi một lãnh đạo gần như là có xe chuyên dụng. Ở đơn vị chúng tôi chỉ có nhân vật số 1 mới có xe chuyên dụng. Chúng tôi muốn đi xử lý chuyện gì thì cũng phải tìm xe, rất không thuận tiện chút nào. Nhâm Bình có chút hâm mộ nói với Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Phó chủ nhiệm Nhâm, tôi nghe ra trong lời nói của anh có chút ganh tỉa đấy. thì trấn chúng tôi tình huống hơi đặc biệt một chút. Các xí nghiệp tài trợ cho chúng ta xe đi lại, nhưng chiếc xe vẫn thuộc về xí nghiệp tạm thời giao cho chúng tôi sử dụng. Đây cũng không có biện pháp. Công tác ở thị trấn chúng tôi rất nhiều, các xí nghiệp rất đông. Nhân khẩu lưu động cũng có vài vạn người. Lãnh đạo thị trấn đa số thời gian đều phải chạy bên ngoài. Nếu không có xe thì cũng rất bất tiện. Bành viễn trinh mỉm cười thuận miệng giải thích một câu. Đối với việc lượng xe ở thị trấn Vân Thủy quá nhiều kỳ thật ở quận sớm có không ít những lời nói ra nói vào Chỉ có điều từ xưa cho đến nay ở thị trấn Vân Thủy chính là cuộc diện này Mà lãnh đạo thu cũng ngầm đồng ý Tuy rằng vi phạm quy định nhưng mọi chuyện đều có nguồn gốc của nó Tuy nhiên chung Quy vẫn là hành vi vi phạm quy định Cho nên Bành Viễn Trinh sau khi đến nhận chức tận khả năng thay đổi hiện trạng này Ví dụ, ba lãnh đạo sẽ đi cùng một chiếc xe. Đây là vấn đề đưa đón. Còn công vụ bình thường thì khi dùng xe, thì từ phòng chính đảng thống nhất điều phối. Chứ không thể có quyền chọn tam lấy tứ, bao gồm cả chủ tịch thị trấn hắn. Bành Viễn Trinh thật ra muốn lập tức hủy bỏ đặc quyền xe công này. Nhưng nếu như vậy đãi ngộ bị bãi bỏ, lãnh đạo thị trấn khẳng định là sẽ bắn ngược trở lại. Hắn tuy rằng mạnh mẽ, cứng rắn nhưng cũng không thể làm gì được. Hắn quyết định tạm thời duy trì hiện trạng này. Về sau sẽ chậm rãi điều chỉnh lại. Đương nhiên, loại vấn đề về xe này nhất định phải do nhân vật số 1 đi đầu. Nếu nhân vật số 1 có xe chuyên dùng, nhóm phó chức lại không có thì mâu thuẫn xe này sinh. Nhâm Bình cũng là thuận miệng cảm thán một tiếng, không có ý gì. Cho nên y cũng không tiếp tục sẵn co ở vấn đề này mà hạ giọng cười nói Ông em tôi nghe nói cậu có quan hệ với trưởng ban tống của ban tổ chức cán bộ thành ủy Thật khó lường đây chính là ông chủ lớn đấy Bành viễn trinh ngẩn ra thầm nghĩ tin tức này không ngờ lại rơi vào tai ở quận Nhanh như vậy sao Tuy nhiên hắn mặc dù có chút bất ngờ nhưng cũng vẫn có sự lường trước Không cần nói ở quận Không bao lâu sau, ở thành phố cũng lan truyền tin tức này. Hắn nếu đã công khai quan hệ với Tống Quả và Tống Gia thì sẽ không sợ lan truyền. Lựa chọn trong giai đoạn này đem Tống Bính Nam lan truyền ra ngoài, hắn đã có suy xét sâu xa cho mình. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Phó chủ nhiệm Nhâm, tôi cũng không tính là cái gì. Tôi chỉ là bạn của con trai trưởng Ban Tống, đơn thuần chỉ là quan hệ cá nhân. Xạo hoài, Nhâm Bình cười ha ha. Là bạn tốt của con trai trưởng ban tấm, trưởng ban tấm không đánh giá cao cậu sao Được chú em, sau này nếu anh có việc cần, nói không chừng sẽ phải nhờ đến chú em đấy Sau này nhất định phải kéo anh đây một phen Nhâm Bình nói những lời này đương nhiên là nói đùa, nhưng cũng không đơn thuần là nói đùa Nếu Bành Viễn Trinh có quan hệ cứng sắn như vậy, tương lai có ai biết có thể cầu đến cửa của hắn hay không Nhâm Bình trước tiên lót đường cũng là làm tốt cho tương lai Bành Viễn Trinh mỉm cười Phó chủ nhiệm Nhâm chơi cười rồi Muốn nói cầu người thì người của cơ sở chúc tôi phải cầu đến lãnh đạo quận Được rồi, phó chủ nhiệm Nhâm, tôi tìm chủ tịch quận cố có chút việc, tôi xin đi trước Nhâm Bình mỉm cười gật đầu Chủ tịch quận cố đang ở trong phòng Tôi thấy xe của ông ấy đầu dưới lầu Nhâm Bình cũng vội vàng lên xe rời khỏi, hiển nhiên là ra ngoài làm việc. Mà Bành Viễn Trinh quay đầu nhìn ý lên xe rời đi, dần dần cao mày lại. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề rất mấu chốt mà cũng là vấn đề chết người. Cố Khải Minh là cán bộ do chủ tịch thành phố Chu Quang lực đề bạc. Còn Tống Bính Nam lại là phổ tá đắc lực của Bí Thư Thành ủy Đông Phương Nhâm. Có thể hai người không cùng một đường. Hắn trên người gián nhãn Tống Bính Nam đối với Cố Khải Minh mà nói đây không phải là kết quả nguyện ý nhìn thấy. Hỏng rồi, đã sơ sót vấn đề này. Hắn tuy là người tái sinh, nhưng chung Quy cũng vẫn không phải là thánh nhân, có cẩn thận mấy cũng có điểm sơ sót. Nếu như không nghe Nhâm Bình nói, hắn còn không ý thức được việc này đã tạo thành tai họa ngầm trong mối quan hệ giữa hắn và Cố Khải Minh. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Hắn đứng ở dưới lầu ủy ban nhân dân quận. Hút một điếu thuốc. Lặng lặng trầm tư vài phút. Đem những suy nghĩ hỗn độn của mình sắp xếp lại cho rõ ràng. Rồi lúc này mới đi nhanh vào trong cơ quan. Đến văn phòng của Cố Khải Minh. Hắn đến gặp Cố Khải Minh là do trước đó có hẹn trước. Cho nên không gặp sự cản trở nào. Hắn đứng trước cửa phòng của Cố Khải Minh. Lấy lại bình tĩnh rồi gõ cửa. Vào đi. Bành Viễn Trinh đẩy cửa bước vào kính cần nói Chủ tịch quận cố Đồng chí Viễn Trinh đến rồi à Mời ngồi Tôi vốn buổi chiều còn có cuộc họp Nếu cậu cần báo cáo thì tôi trước hết sẽ lắng nghe suy nghĩ của cậu Cố Khải Minh thái độ vẫn nhiệt tình như trước Không nhìn ra bất luận có một dấu hiệu bất hóa nào Nhưng Bành Viễn Trinh trong lòng hiểu được Đây chỉ là biểu hiện căn bản chẳng nói lên được điều gì Khi đạt đến địa vị như Cố Khải Minh, làm chủ tịch quận chủ quản một phương, gần sóng không sợ hãi đã trở thành tâm tính và hành vi bản năng. Không cần cố ý ngụy trang. Chủ tịch quận cố, tôi đột nhiên nghĩ ra hai ý định. Hôm nay vội tới báo cáo với lãnh đạo một chút, xem lãnh đạo nguyện ý chọn cách nào. Bành viễn trinh khẽ mỉm cười. Hắn hiện tại cũng không quản Cố Khải Minh sẽ như thế nào trước làm tốt bồn phận công tác của mình. Hắn tin tưởng Cố Khải Minh là một lãnh đạo rất có tinh thần Ông ta cần thuộc hạ có thể chia sẻ và gánh vác áp lực công tác với ông ta Còn về phần những nhân tố khác Nhiều lắm là thiết lập phòng tuyến bên trong ông ta Sẽ không chân chính xem Bành Viễn Trinh trở thành tâm phúc của ông ta Mà trên thực tế Bành Viễn Trinh cũng không trông cậy hắn có thể trở thành tâm phúc của Cố Khải Minh Hắn chỉ muốn mượn Cố Khải Minh làm cờ hiệu cho mình Hình thành thế cân bằng nhất định đối với hách kiến miên đang dục xịt mà thôi Nói một cách thực tế và thành khẩn một chút Đối với việc bành viễn Trinh dốc sức làm ở trong quan trường Không cần thiết trở thành thân tín của người nào Ngay cả là Tống Bính Nam Tuy nhiên Nếu là cờ hiệu của mình thì có thể dựa thế Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đứng ở dưới lá cờ Làm tay phất cờ họ gieo cho người khác Vâng tôi cẩn thận nghe đây Ngài cứ nói cố Khải Minh cười tựa lưng vào ghế Lặng lặng chờ bành viễn trinh Đừng nhìn vẻ mặt cố Khải Minh lúc này vẫn bình tĩnh như thường Trên thực tế trong lòng cũng có chút phức tạp Là nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân quận Ở dưới tất nhiên là sẽ có một đám người vây quanh ông ta Mà ở quận bất cứ một gió thổi cỏ lay nào tất nhiên cũng có người báo cáo Bành Viễn Trinh là người của Tống Bính Nam, tin tức này tất nhiên là chuyển vào lỗ tai ông ta Cố Khải Minh đối với việc này rất bất ngờ và còn có chút tò mò Ông ta biết Bành Viễn Trinh bối cảnh giáo dục và hoàn cảnh gia đình không có bất luận một chú ý đáng giá nào Hắn là con cháu xuất thân bình thường chỉ có tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa Nhưng Bành Viễn Trinh tại sao lại trở thành người của Tống Bính Nam Chẳng lẽ đơn thuần là lãnh đạo ca tầng thưởng thức người trẻ tuổi Có khả năng như vậy nhưng xác suất rất thấp Năm đó, ông ta cũng được sự tán thưởng của Chu Quang Lực Nhưng nó đồng thời cũng được xác lập trên điều kiện tiên quyết là cố gắng làm việc Hơn nữa, vì duy trì mối quan hệ thật tốt với chú Quang Lực Ông ta mấy năm nay làm việc rất cẩn thận Không xảy ra nửa điểm sai lầm khiến lãnh đạo bất mãn Khác với suy đoán của Hách Kiến Niên, thậm chí là của Bành Viễn Trinh, phản ứng của Cố Khải Minh không kịp liệt cho lắm. Dù sao, Bành Viễn Trinh phẩm mập rất thấp, chỉ là một chủ tịch nho nhỏ không đáng nhắc tới. Trộn lẫn vào việc phân tranh hắn vẫn chưa đủ tư cách. Quan trọng hơn, Cố Khải Minh cảm thấy Bành Viễn Trinh có thể làm thật sự. Hắn chính là loại thuộc hạ có thể làm đến nơi đến chốn ý nghĩ linh hoạt, là cán bộ tuổi trẻ trầm mủng. Còn có một suy xét sâu xa hơn Ở trong lòng Cố Khải Minh Bành Viễn Trinh có thể lựa chọn án kỳ cho ngày sau Quan trường hay thay đổi Càng đạt đến tầng cao Thì lại càng sung mãn phiêu lưu Và không xác định Sự việc trong tương lai có ai nói được gì Mọi việc ngày sau sẽ biết Hách kiến niên cho rằng Cố Khải Minh sẽ vì vậy mà sinh ra e rè Sẽ vì tiêu trừ nghi vì mà có động tác Thậm chí Bành Viễn Trinh cũng cho rằng như vậy Nhưng Cố Khải Minh cũng không nghĩ như vậy mà là suy xét đến một vấn đề khác. Quan niệm khác biệt nhau này có liên quan đến địa vị và thân phận của hai bên. Hách kiến miên suy xét vấn đề theo lập trường và góc độ của hắn, còn Cố Khải Minh thì suy nghĩ cao xa hơn. Cách gọi là mông quyết định đầu, vị trí quyết định trình độ, đại khái chính là đạo lý như vậy. Không phải ai so với ai thông minh hơn thì có trí tụ và sức phán đoán hơn. Mà là vị trí khác nhau thì tự nhiên sẽ có ý nghĩ khác nhau Có đôi khi, người trong quan trường sẽ nói lãnh đạo chính là lãnh đạo Đây cố nhiên là một câu khen tặng, nói trắng ra chính là nịnh mở Nhưng nếu đổi góc độ thì hoàn toàn có nội hàm khác Nếu ở chỗ thấp thì anh không bao giờ nhìn thấy phong cảnh ở chỗ cao Anh không thể nhìn ngắm ra được cảnh vật đích thực của chỗ cao Cách gọi là gần vua như gần cọp trên cơ bản đúng là đạo lý như vậy. Bành Viễn Trinh ngầm đầu nhìn thẳng vào Cố Khải Minh. Ánh mắt tuy vẫn kính cẩn nhưng vẫn bình tĩnh và ung dung. Điều này Cố Khải Minh rất tán thưởng Mà đây cũng là ưu điểm của Bành Viễn Trinh. Chỉ bằng sự trầm bùn và thong rong, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Người thanh niên này tương lai tiền độ vô lượng. Bí thư quận ủy đột nhiên chiều kiến. Một là Đứng ở độ cao toàn bộ khu Đối với sự phát triển kinh tế và xây dựng thành thị của toàn bộ khu Tiến hành phân hình toàn diện Tổ chức đưa tin một loạt Rất có tính bùng nổ Bày ra đầy đủ ưu thế và tiềm lực của khu Tân An Còn một ý nghĩ khác chính là luận sự Chúng ta lấy điểm thiết nhập của công trình năm 1321. Quy hoạch như thế nào Thành tích như thế nào Lựa chọn ra những điểm sáng trong đó tiến hành tô đậm Lợi dụng truyền thông tập trung tuyên truyền Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hình thành một loại thanh thế Tạo đầu không khí hừng hực với việc xây dựng toàn bộ khu Bành viễn trinh lời nói rất có trật tự, cũng rất rõ ràng Cố Khải Minh trầm ngâm một chút, thật lâu sau vẫn không nói gì Bành viễn trinh không nôn nóng, lặng lặng ngồi im một chỗ chờ đợi Hắn biết lựa chọn này đối với Cố Khải Minh cũng không tốt lắm Theo bản tâm mà nói, ông ta khẳng định là sẽ chọn phương án thứ nhất Nhưng ông ta dù sao cũng không phải là nhân vật số 1 ở quận Tần Phượng sẽ không cho phép và ủng hộ chuyện này Mà nếu lựa chọn phương án thứ hai thì có vẻ vận mệnh quá nhỏ Làm cho người ta có cảm giác không an toàn Do dự một hồi Cố Khải Minh nhẹ nhàng trầm giọng nói Đồng chí Viễn Trinh, hai phương án này rất không sai Nhưng tôi suy xét chúng ta có thể hay không lấy một đường nhỏ trong đó Bành Viễn Trinh ngẩn ra cười hỏi Xin lãnh đạo cứ chỉ thị, tôi không hiểu lời của lãnh đạo nói Cố Khải Minh mỉm cười, phất tay nói Cậu xem công trình là do Ủy ban Nhân dân quận đẩy mạnh Cũng là một trong những công tác trọng điểm của quận trong năm nay Tôi nghĩ rằng nhất định phải tiến hành tuyên truyền Thể hiện thành tích của chúng ta Khiến cán bộ quần chúng ở thành phố biết Khu Tân An của chúng ta đang tiến hành cải cách Tranh thủ thời gian nhanh nhất để phát triển Nhưng nếu vì vậy mà tiến hành phân hình Toàn bộ sự phát triển kinh tế của khu Thì thật không cần thiết Vẫn nên đứng ở độ cao của toàn bộ khu Đưa ra những điểm sáng trong công trình năm Độ cao có thể giúp Nhưng cuối cùng phải chân chính đặt chân vào công tác cụ thể Cô Khải Minh lời nói đơn giản nhưng Bành Viễn Trinh nghe xong lại không kìm nổi một trận đổ mồ hôi Hắn là cao thủ về tuyên truyền tất nhiên biết lời nói của cố Khải Minh là có ý gì Đổ vào vừa phải lại vừa phải có chi tiết Vĩ mô và vi mô kết hợp điều này làm khó người quá Kỳ thật Bành Viễn Trinh muốn mở miệng nói Khiến cố Khải Minh kết nối với bí thư quận ủy Tần Phượng Khiến ban tuyên giáo tham gia vào Sau đó tuyên truyền xe thuận lý thành trương, xuôi trèo mát mái, chính Đại Quang Minh có cái gì không tốt chứ? Nhưng Trung Quy hắn không thể nói ra lời này. Đối với sự việc của Cố Khải Minh, Bí Thư quận ủy Tần Phượng chưa chắc sẽ phản đối. Nhưng Cố Khải Minh vẫn kiên trì lấy danh nghĩa của ủy ban nhân dân quận để đẩy mạnh đều có nguyên nhân của nó. Bành Viễn Trinh có muốn thay đổi cũng không được. Như thế nào có khó khăn ạ Cố Khải Minh trong lòng biết rõ, nhưng ngoài miệng lại kinh ngạc nói. Bành Viễn Trinh cười khổ. Chủ tịch quận cố, lẽ ra lãnh đạo chỉ thì tôi hẳn không hơn không kém phải quán triệt chấp hành. Càng không thể đưa ra yêu cầu nào với lãnh đạo. Nhưng vừa phải thể hiện độ cao, lại vừa tê, hơn y, e, hiện chi tiết quả thật là có chút khó khăn. Thao tác thì có thể làm, nhưng hiệu quả thì... Đừng lo cậu chỉ cần dốc hết sức làm, đem cơ bản của chúng ta thực hiện, những điểm sáng đều đẩy ra ngoài. Về phần hiệu quả thì phải từ lâu dài mới xem được. Phải nhanh chóng thôi. Hiện tại đã là tháng 10, tôi vi vọng là trước tháng 11 có thể nhìn thấy chuyên bản đầu tiên. Cố Khải Minh giọng nói trở nên nghiêm túc. Bành viễn trinh ngẩn ra, thầm nghĩ ông ta sao đột nhiên lại nôn nóng như vậy. Lúc trước không phải nói là từ từ đẩy mạnh sao. Nếu lãnh đạo đã nói như vậy, tôi sẽ cố gắng vận tác. Tôi trước tiên ở Nhật báo Tân An làm một chuyên bản, xong rồi sẽ cấp cho lãnh đạo thẩm duyệt. Bành viễn Trinh biết rằng cuộc nói chuyện nên kết thúc, liền đứng dậy cười nói. Không quấy dậy lãnh đạo làm việc, tôi xin phép đi trước. Ừ, cố Khải Minh phất tay cười nói. Tôi nghe nói gần đây cậu đang làm dự án cải tạo phố buôn bán. Tiến triển như thế nào rồi? Gần đây vừa mới lấy được ý kiến phúc đáp của sở xây dựng tỉnh Chúng tôi đang bắt tay vào đẩy mạnh Xin lãnh đạo cứ yên tâm Chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác cơ sở và quận chúng Nhất định nghiêm khắc dựa theo chế độ và trình tự để vận tác Tuyệt đối sẽ không mang thêm phiền toái cho quận Bành viễn trinh thuần thế tỏ thái độ Cố Khải Minh mỉm cười, dương tay chỉ vào hắn Đồng chí Viễn Trinh, tôi chỉ là thuận miệng hỏi, ngược lại cậu lại nói nhiều như vậy. Được rồi, ở quận sẽ ủng hộ mọi người. Chỉ cần có lời cho kinh tế phát triển, ở quận đều kiên quyết ủng hộ cho các người. Nhưng, như cậu đã nói, nhất định phải ủng thỏa Dự án có thể xây dựng chậm một chút, nhưng nhất định phải ủng thỏa cố Khải Minh dòng điệu nghiêm túc, nhấn mạnh hai lần nhất định phải ủng thỏa Bành Viễn Trinh nghe xong trong lòng hơi chút chấn động. Theo thái độ và lời nói của Cố Khải Minh ngày hôm nay, ông ta dường như suy nghĩ như thế, Bành Viễn Trinh đột nhiên cười kha hả, nửa thật nửa đùa. Chủ tịch quận cố, nếu lãnh đạo nhắc tới chuyện này, tôi muốn tranh thủ cùng lãnh đạo một chút. Dự án này của chúng tôi thuộc sở hữu công trình năm 1321. Có thể hay không biến nó thành một điểm sáng để tiêm truyền. Cố Khải Minh ngẩn ra, chợt cất tiếng cười to. Cứ thật cái tên tiểu tử này Cậu ở đây là công nhiên thương lượng cửa Sau với tôi đấy Được rồi tôi cho phép cậu lấy việc công Làm việc tư một chút Nhưng phải đúng mực Tôi không nói nhiều chắc cậu cũng hiểu Bành viễn trinh trong lòng cao hứng cười nói Cảm ơn lãnh đạo đã ủng hộ và quan tâm Tôi xin đại diện cho toàn bộ cán bộ quần Chúng ở thị trấn hướng lãnh đạo tỏ vẻ cảm ơn Được rồi cậu đi ra đi Tôi còn có việc phải làm. Cố Khải Minh cười, khoát tay nói. Sau khi rời khỏi phòng Cố Khải Minh, Bành Viễn Trinh tâm trạng trở nên rất hưng phấn. Bỏ qua những buồn mực và sầu lo lúc trước. Hoạt động tuyên truyền này sẽ do hắn vận tác chính là mở ra cánh cửa sau cho hạng mục ở thị trấn Vân Thủy. Người khác cũng không nói được gì. Bành Viễn Trinh xem ra. Hạng mục này không lớn, nhưng nếu muốn phát triển nó, hắn có thể hạ bút thành văn Ví dụ như bay lên khí thế hừng thực của tiến trình đô thị hóa thu Tân An Ví dụ như việc xây dựng một thành phố nhỏ rất có độ cao đặc sắc Hắn vừa đi vừa nghĩ ở hành lang gặp phải trợ lý chủ tịch huyện tránh văn phòng ủy ban nhân dân khu Mạc Xuất Hải Tiểu Bành đang nghĩ gì mà Xuất Thần vậy? Mạc Xuất Hải cười hô A. Tránh văn phòng Mạc Bành Viễn Trinh giật mình kinh hãi đột nhiên ngầm đầu nhìn Mạc Xuất Hải Tránh văn phòng Mạc, vừa rồi chủ tịch quận cố ra một nan đề cho tôi Tôi đang cân nhắc nên hoàn thành nhiệm vụ như thế nào Cảm giác rất đau đầu Mạc Xuất Hải là tâm phúc của Cố Khải Minh Hiển nhiên ở rất nhiều tin tức là người biết đầu tiên Tiến lên, vỗ vai Bành Viễn Trinh hạ giọng nói Viễn Trinh ạ, nhiệm vụ của lãnh đạo Cho dù là khó khăn cách mấy cũng phải nghĩ biện pháp để vượt qua Bảo đảm hoàn thành Chủ tịch quận cố là người rất nhớ ăn tình cũ Cậu hãy vì ngày ấy mà chia xét công tác Tương lai ngày ấy sẽ có suy xét đối với cậu Hãy nắm vững nó Chàng trai à, lãnh đạo có thể giao một trọng trách nặng nề cho cậu như vậy Chính là một sự tín nhiệm và coi trọng Mạng suốt hải lời nói có hàm ý khác, sung mãn án chỉ Bành Viễn Trinh trong lòng cân nhắc cũng cười gật đầu nói. Vâng, tôi biết rồi tránh văn phòng mạc. Lần trước lãnh đạo đến thị trấn, cũng không lưu lại ăn bữa cơm, nếm thử món gà ăn mày của thị trấn. Này mai tôi sẽ bảo người mang đến cho tránh văn phòng mạc để anh nếm thử. ha ha tấm lòng của cậu, tôi xin cảm ơn. Mạc xuất hải vỗ vai Bành Viễn Trinh, rồi bước nhanh đi. Kỳ thật! Là một trong những lãnh đạo cao tầng của Ủy ban Nhân dân Quận. Mạc Suất Hải làm sao mà chưa nếm qua món gà ăn mày của thị trấn Vân Thủy. Khả năng là ăn đến phát ngán rồi. Nhưng thái độ của Bành Viễn Trinh như vậy lại khiến ý cảm thấy rất thoải mái. Cùng Bành Viễn Trinh tiếp xúc vài lần, Mạc Xuất Hải cảm thấy người thanh niên này sẽ làm nên chuyện. Đủ loại quan hệ, đủ loại lợi ích, hắn đều có thể trải phút một cách gọn gàng ngăn nắp. Vừa có quyết chí tiến lên vừa lại khéo léo Hai loại phong cách tập trung trên một người đủ làm người ta no mắt Bành Viễn Trinh quay đầu liếc mắt nhìn mạng xuất hải một cách rồi tiếp tục bước về phía trước Khi hắn sắp rời khỏi cơ quan thì đột nhiên nghe một giọng nữ thanh lịch Đồng chí Bành Viễn Trinh phải không Bành Viễn Trinh hơi sưởng sốt quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một nữ cán bộ 25 26 tuổi Ăn mặc cực kỳ bình thường Thậm chí có thể nói là rất mộc mạc Nhưng rất xinh đẹp đứng ở nơi đó Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn cô Xác định mình cũng không quen biết cô gái này Cô gái bước lên mỉm cười nói Đồng chí Bành Viễn Trinh Tôi là Thẩm Ngọc Lan Thư ký của Bí Thư quận ủy Tần Bành Viễn Trinh ngẩn ra cũng cười nói Xin chào, xin hỏi tìm tôi có việc gì Bí Thư Tần tìm anh Thẩm Ngọc Lan nhìn qua thần thái nho nhã, lời nói nhỏ nhẹ, thuộc loại người rất dễ tiếp cận và kết nối với người khác. Bí thư tần tìm tôi. Lúc này bành viến trinh thật sự giật mình. Đối với nữ bí thư quận ủy, hắn chưa từng tiếp xúc qua. Mà kiếp trước cũng chỉ trong đại hội công khai thành phố gặp qua một lần tuy nhiên chỉ thoáng qua. Hắn thậm chí không nhớ rõ diện mạo của tần phượng. Anh hãy đi theo tôi. Thẩm Ngọc Lan xoay người bước đi Hiển nhiên là không muốn đứng dây dưa Với Bành Viễn Trinh ở Hành lang quá lâu Dường như sợ bị người khác nói Bành Viễn Trinh do dự một chút Rồi đi theo Bất kể như thế nào Bí thư quận ủy Triệu Kiến Là một chủ tịch xã của Khô Tân An Hắn làm sao có thể không đi Đi theo sau lưng thẩm Ngọc Lan lên lầu 3 Đến căn phòng lớn nhất phía đông Văn phòng của Bí thư quận ủy Tần Phượng Cửa phòng làm việc của Tần Phượng rộng mở. Thẩm Ngọc Lan và Bành Viễn Trinh còn chưa đi đến thì chợt nghe thấy một giọng nữ thanh nhã. Không nhanh không chậm. Uyển chuyển êm tay. Đang gọi điện thoại. Không làm người chuyển lời. Chủ tịch tỷ trấn Bành xin chờ một lát. Thẩm Ngọc Lan dừng chân quay lại nhìn Bành Viễn Trinh mỉm cười nói. Lãnh đáo đang nói chuyện điện thoại ở văn phòng. Mặc kệ là chuyện quan trọng hay không đều không thể vào. Đó là quy củ, cũng là lễ độ, lại thể hiện sự kính sợ đối với quyền lực Bành Viễn Trinh cười nhẹ, dừng lại rồi đi theo Thẩm Ngọc Lan Vào phòng làm việc của cô ở sát vách Đây là một gian phòng làm việc lớn, nhưng giờ này chỉ có một mình Thẩm Ngọc Lan Chủ tịch Thị Trấn Bành mời ngồi Thẩm Ngọc Lan kéo ghế, mời Bành Viễn Trinh ngồi Bành Viễn Trinh gật đầu cười, tỏ vẻ cảm ơn Chủ tịch Thị Trấn Bành có uống trà không? Thẩm Ngọc Lan cầm một cái tách lên Cảm ơn tôi không khát Không cần phiền cô Bành Viễn Trinh từ chối một cách nhẹ nhàng Rất đế thấy Thẩm Ngọc Lan chỉ thuận miệng khách sáo một chút Chứ không định thật sự đi rót nước Thấy Bành Viễn Trinh từ chối Cũng ngồi xuống vế sau bàn làm việc Hai người vốn chưa biết nhau Lại ở sát vách văn phòng Của bí thư quận ủy Tần Phượng Cửa đang rộng mở Tất nhiên không tiện gợi chuyện Cũng không biết nói gì hơn Thẩm Ngọc Lan ngồi im lặng Đôi mắt đẹp nhìn lướt qua người bành viễn trinh trong tích tắc Thật ra trong lòng cô cảm thấy hơi khó hiểu Thẩm nghĩ chàng trai này đúng là biết cách giữ bình tĩnh Không ngờ kiên trì chờ đợi Chứ không hỏi mình Rằng rốt cuộc bí thư tần tìm hắn làm gì Bình thường Khi các cán bộ khác được bí thư quẩn ủy cho gọi Chắc chắn sẽ tìm cách gửi chuyện làm quen với thư ký để thăm dò tình hình Chuẩn bị sẵn sàng Để lúc lãnh đạo hỏi còn biết đường trả lời Tránh rơi vào tình thế khó coi Mất điểm trước mặt lãnh đạo Và ảnh hưởng xấu đến tiền đồ chính trị của bản thân Bành viễn trinh vốn nghĩ cuộc nói chuyện điện thoại của Tần Phượng sẽ nhanh chóng kết thúc Nhưng không ngờ Đợi 6-7 phút vẫn chưa xong Vẫn là giọng nói thong thả, huyển chuyển êm tay thỉnh thoảng còn xen vào một hai tiếng cười rè rặn Thẩm Ngọc Lan hơi ngượng ngùng cười nói Chủ tịch tỷ trấn Bành, xin chờ một chút, lãnh đạo bất ngờ có việc khác Không sao, tôi chờ được rồi Bành viễn trinh cười trả lời Trong lòng hắn lại nói Có chuyện quái gì đâu chắc chắn là nói chuyện phiếm với người quen Nếu thật sự có chuyện, sao lại để cửa văn phòng mở rộng như vậy Đợi chừng 15-16 phút bên kia mới nói chuyện xong Không bao lâu chợt nghe bên trong vòng ra tiếng gọi Ngọc Lan bảo đồng chí Tiểu Bành vào đi Dạ lãnh đạo Thẩm Ngọc Lan xài bước tới trước cửa văn phòng tần phượng Đáp lời rồi mới vội vàng quay lại nhìn Bành Viễn Trinh cười nói Chủ tịch tỷ trấn Bành mời vào Bành Viễn Trinh cũng cười Cảm ơn trưởng phòng thẩm Vừa rồi Lúc ở dưới lầu Hắn còn không biết nên xưng hô với thẩm Ngọc Lan như thế nào Nhưng vào gian phòng này Hắn nhìn nơi làm việc của thẩm Ngọc Lan liền đại khái đoán được thân phận của co ta Chắc chắn là trưởng ban thư ký quận ủy hoặc phó trưởng phòng nghiệp vụ Thẩm Ngọc Lan cũng không chú ý đến các xưng hô của bành viễn trinh đối với cô Chỉ gật đầu Dẫn hắn vào văn phòng của tầng phượng Rồi ra ngoài Không quên đóng cửa lại Tần Phượng ngồi sau bàn làm việc, lưng thẳng cắp, hình như có một chút tác phong quân nhân. Đó là ấn tượng đầu tiên của Bành Viễn Trinh đối với cô. Sau này, sự thật cho thấy, phán đoán của Bành Viễn Trinh là chính xác. Trước khi đi theo con đường chính trị, cô từng tham gia quân đội, sau khi xuất ngũ mới vào cơ quan. Cô xuất thân từ gia đình quân nhân, cha cô là Tần Lâm Tham mưu trưởng bộ tư lệnh hàm đại tá. Bành viễn trinh chăm chú nhìn cô có phần bất ngờ. Tần phượng trẻ tuổi hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn chỉ khoảng hơn 30 một chút. Cô không phải là một phụ nữ xinh đẹp khuyên quốc khuyên thành. Cũng không phải thuộc loại phụ nữ thành thục. Quyến rũ. Chỉ có điều mặt mũi thanh tú. Làn da mịn màng. Trắng trèo. Cô để tóc ngắn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ tinh anh. Hơn nữa. Trên người cô toát ra khí thế vô hình của quyền lực. Khiến người ta có cảm nhận đặc biệt về cách gọi là một nữ anh hùng không thua đấm mày sâu. Cùng lúc Tần Phượng cũng đánh giá Bành Viễn Trinh. Cô đã sớm nghe danh Bành Viễn Trinh. Nếu nhắc đến những người nổi tiếng nhất trong quan trường thành phố Tân An. Thì ngoài một số lãnh đạo cấp thành phố ra. Phải kể đến Bành Viễn Trinh. Một cán bộ cấp phòng. Bài luận văn kinh tâm đồng phách và trình độ tuyên truyền cao thủ của hắn Sự xuất hiện thường xuyên của hắn trên cơ quan truyền thông Khiến hầu như ai cũng biết đến cái tên bành viễn trinh Đương nhiên cái nhìn chăm chú của hắn thật ra chỉ diễn ra trong vài ba giây Nhìn chăm chú lãnh đạo trong thời gian dài Hơn nữa lại là nữ lãnh đạo Rõ ràng là rất thiếu lễ độ Chào bí thư tần ha <cười> đồng chí tiểu bành mời ngồi Tôi ngưỡng mộ danh tiếng của đồng chí đát Lâu. Tần Phượng hơi cúi người xuống một chút, khóe miệng hiện lên nét tươi cười ôn hòa. Chỉ có điều, nụ cười ôn hòa của cô vẫn không che giấu được sự sắc xảo. Cảm ơn bí Thư Tần. Bành viễn trinh cũng không khách khí, liền bước tới, ngồi trên vế sofa đối diện với bàn làm việc của Tần Phượng. Tần Phượng xoay dế, mặt nhìn thẳng vào bành viễn trinh cười nói. Đồng chí Tiểu Bành tôi cũng không úp mở với đồng chí. Hôm nay tôi nghe nói đồng chí đến quận nên bảo Ngọc Lan gọi đồng chí tới đây. Có chuyện này tôi muốn trao đổi với đồng chí một chút. Xin lãnh đạo chỉ thị. Bành Viễn Trinh suy nghĩ nhanh như chớp, ngoài miệng vẫn bình tĩnh như không. Tân Phượng mỉm cười. Đối với người cán bộ cấp dưới là chủ tịch thì trấn đang ngồi trước mặt này. Đột nhiên cô có một cảm giác rất kỳ lạ. Cô cảm thấy dường như không phải mình đang đối mặt với một thanh niên trẻ tuổi Mà là một trung niên chín chắn đã từng trải qua dâu bể của cuộc đời Nhất là ánh mắt của Bành Viễn Trinh tuy không đặc biệt có thần Nhưng sáng ngời như thấu suốt hết thảy Cô dần dần cảm thấy có một chút tò mò đối với Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh tuy rất nổi tiếng Lại nghe nói là có quan hệ với trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam Nhiều người đánh giá trước mặt cô là hắn thông minh, tháo vát, rất có năng lực, rất có trách nhiệm vơ, vờ, nhưng cũng có ý kiến cho rằng hắn quá mức mạnh mẽ, cứng sắn. Nhưng dù là khen hay chê, chỉ là nghe nói, quả thật không bằng giáp mặt trực tiếp. Vừa gặp hắn, cô đã thấy chấn động. Hôm nay cô gọi bành viễn trinh đến là do một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu. Cười cười Tần Phượng nhẹ nhàng nói, Chủ tịch quận cố đang giao cho đồng chí tổ chức tuyên truyền cho công trình 5.321 1321. Bành viễn trinh thầm giật mình thầm nghĩ quả đúng như thế. Chẳng lẽ mình giúp Cố Khải Minh làm chút chuyện chọc tới vị nữ bí thư quận ủy này rồi? Không đến mức như vậy chứ? Đúng vậy, bí thư Tần. Theo chỉ thị của chủ tịch quận cố, tôi đang chuẩn bị làm, hiện còn phải liên hệ với bên truyền thông để cùng phối hợp. Bành Viễn Trinh trả lời không chút do dự, nhưng lời nói của hắn nửa thật nửa giả để lại cho mình một cửa để rút lui. Trên thực tế, hắn đã liên hệ xong với nhật báo Tân An. Thời gian đăng loạt bài chuyên đề đều đã được xác định. Chỉ chờ bài viết và hình ảnh của Bành Viễn Trinh. Nhưng ngay trước mặt Tần Phượng, trong khi chưa biết rõ dụng ý thực sự của cô, hắn không thể nói hết. Đó không hẳn là nói dối, mà chỉ là một nghệ thuật nói chuyện. Tần phượng chăm chú nhìn bành viễn trinh ánh mắt trong suốt như nước như muốn dò xét tận đáy lòng của hắn Làn ánh sáng trong đôi mắt cô dường như ẩn chứa một sức mạnh thấu suốt lòng người và trò đời Khiến hết thầy giả tạo và dối trá không nơi lần tránh Nếu là người khác E là đã sớm mất bình tĩnh và dối loạn Nhưng bành viễn trinh lại thản nhiên như không Vẫn lặng lặng ngồi đó Mặt lộ vẻ kính cần đúng mực và nụ cười không kiêu ngạo, không nịnh mở Tân Phượng thở phào một cái, mỉm cười. Đồng chí Tiểu Bành là người trẻ tuổi vững vàng nhất mà tôi đã gặp, nói chuyện rất cẩn thận. Không tệ thảo nào lãnh đạo thành ủy coi trọng đồng chí như vậy. Tốt, nếu đồng chí nói như vậy, tôi sẽ nói một cách thẳng thắn. Tôi rất ủng hộ công tác của Ủy ban Nhân dân quận. Quận thúc đẩy công trình năm 321. Là công tác trọng điểm của năm nay Tôi vi vọng đồng chí có thể lợi dụng lần tuyên truyền này Tận lực đứng ở độ cao chiến lược của toàn quận Đưa kinh tế quận Tân An phát triển mạnh mẽ trong 3 năm tới Các lính vơ U Vinh Quy Quy Xây dựng đô thị Sự nghiệp xã hội đạt được thành tích thật to lớn Tôi vốn muốn giao ban tuyên giáo quận ủy làm một đợt tuyên truyền như vậy Nhưng nghe nói đồng chí Tiểu Bành đang chuẩn bị làm Mà đồng chí lại nổ danh là cao thủ tuyên truyền Nên để đồng chí làm luôn đi Nếu cần có thể cho ban tuyên giáo phối hợp với đồng chí Giọng tần phượng tuy nhẹ nhàng Nhưng lại đầy vẻ cương quyết Khiến người khác không thể cự tuyệt Cô không phải loại phụ nữ mềm yếu Mà là một người phụ nữ quyền lực trong quan trường Bành Viễn Trinh nghe như vậy ngẩn người Giờ phút này Hắn cảm thấy chuyện này thật sự kỳ lạ và vô lý Bên kia cố Khải Minh ra sức thoát ly sự hỗ trợ của quận ủy Muốn dựa vào đại cục toàn quận Lại sợ Tần Phượng chống đối Nhưng bên ngay Tần Phượng lại yêu cầu mình phải đứng ở độ cao chiến lược toàn quận Một bên muốn sáp lại Một bên muốn lui ra Khiến người ta lúc túng không hiểu ra sao cả Đối với Bành Viễn Trinh Đây không phải là chuyện tốt Cố Khải Minh đang nói phải tiến hành việc này hoàn toàn trên danh nghĩa của Ủy ban Nhân dân quận. Đạt thành tích nổi bật để tạo uy tín cho Ủy ban Nhân dân quận. Sao Bành Viễn Trinh dám thay đổi? Mà nếu không thay đổi, làm sao đáp ứng được chỉ thị của Tần Phượng? Khóe miệng Bành Viễn Trinh không kìm nổi hiện lên một tia cười khổ. Hắn hiểu mạnh đát lâm vào một cơn lúc xoáy phức tạp của quyền lực, một khi làm không khéo đều sẽ thất lễ với người. Đừng thấy Tần Phượng nói đơn giản mà lầm Nếu quả thật đơn giản như vậy Cô ta cứ gọi điện trực tiếp cho cố Khải Minh Cần gì phải gọi Bành Viễn Trinh đến để nói chuyện Đây là muốn mình làm người trung gian chuyển lời đây mà Bành Viễn Trinh thở ra một hơi thật dài Trong lòng hơi bực bội Cũng lập tức giảm đi vài phần lễ phép và kính càn Hắn nhìn chầm chầm Tần Phượng Nói một cách lánh đảm Bí thư Chuyện nên làm như thế nào? Lời nói của tôi không quan trọng. Xin Bí Thư Tần và Chủ tịch quận cố bàn bạc với nhau một chút. Để xác định hướng làm việc như thế nào. Hắn nhất định không làm người chuyển lời. Một kẻ cứng đầu cứng. Bành viễn trinh vừa dứt tiếng. Ngay cả Tần Phượng một người vững vàng trầm tính như Tần Phượng. Cũng không khỏi có dấu hiệu thẻn quá hóa giận. Cô từ nhỏ ở trong quân đội mà trưởng thành lên. 14 tuổi được đặc biệt gọi nhập ngũ vào đoàn văn công quân đội Nhưng về sau cô phát hiện Hát sướng đàn địch không phải là thứ mà cô đặc biệt yêu thích Mặc dù về phương diện này Cô có một chút thiên phú hơn người Vì thế, năm 20 tuổi cô dứt khoát cởi bỏ quân phục chuyển vào cơ quan Bắt đầu từ nhân viên ở thành ủy rồi phó trưởng phòng Trưởng phòng Phó cục trưởng cục giáo dục Phó Chủ tịch quận Tân An, Ủy viên Thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực quận, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch quận cho đến Bí thư quận ủy. Tổng tổng cô mất 10 năm thời gian. Thực sự thì ở thành phố Ta-nan tốc độ lên chức của cô khá nhanh và ổn định gần như không có chắc trở gì. Cô có thể có ngày hôm nay một phần là nhờ vào ưu thế cán bộ nữ, bởi vì cơ quan đảng chính cần một tỷ lệ nữ cán bộ nhất định. Nhưng đồng thời cũng nhờ ở năng lực công tác xuất sắc. Đương nhiên, bối cảnh xuất thân của cô cũng có tác dụng nhất định, nhưng không phải là yếu tố mấu chốt. Quận Tân An là trung tâm nội thành của thành phố Tân An. Có thể làm đến bí thư quận ủy Tân An. Đủ thấy năng lực và sự quyết đoán của cô không tầm thường. Cô rất mạnh mẽ. Mặc dù có nhiều lúc, cô tạo cho người khác có cảm giác rất bình dị và gần gũi. Nhưng những người thật sự hiểu cô và cán bộ cấp dưới Đều biết rằng Phía sau vẻ bình dị của cô ẩn chứa một sức mạnh và năng lực hết sức to lớn Rất hiếm người dám chống đối thẳng mặt với cô Cãi lại ý cô Cho dù là người có kinh nghiệm sâu hơn cô Tuổi tác lớn hơn cô như chủ tịch quận cố Khải Minh cũng vậy Bản chất của cô cũng không phải cách loại phụ nữ vinh váo chuyên hất hàm sai khiến người khác Nhưng một cuộc sống lâu dài làm kẻ bề trên cùng với thứ quyền lực đã nói là làm Khiến cô dần dần trở nên kiêu ngạo Tuyệt đối cô không thể ngờ đường đường một bí thư quận ủy như mình đã hạ mình xuống tìm tới hắn Một chủ tịch thị trấn nho nhỏ vậy mà hắn cả gan dám chống đối cô Cô không cho rằng phương thức làm việc của mình có vấn đề Cũng không nghĩ yêu cầu của mình có gây ra khó khăn gì cho người khác Bởi vì cô là lãnh đạo Là bí thư quận ủy, sao hắn lại dám như vậy? Khói miệng tần phượng nhích lên, khuôn mặt thanh tú xa sầm Cô lạnh lùng nhìn bành viễn trinh thản nhiên nói Tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch quận cố Nhưng chỉ thị của quận ủy đồng chí cũng không thể không tuân theo Đồng chí cứ làm đi, dựa theo chỉ thị của tôi, có khó khăn gì trực tiếp tìm tôi Tần phượng kìm nén cơn tức giận của mình Tuy cô mạnh mẽ cứng rắn nhưng rất ít khi bùng nổ Thế nhưng Đối diện với khuôn mặt điềm nhiên không chút sợ hãi của Bành Viễn Trinh Đột nhiên cô có một cảm giác kích động Muốn hét to lên Cô thầm nghĩ Tưởng là người của Tống Bính Nam thì có thể kiêu ngạo trước mặt ta sao Người khác sợ Tống Bính Nam ta đây không sợ đâu Giờ phút này Bành Viễn Trinh không sợ hãi nhưng cảm thấy có phần bất đắc dĩ Thật sự là tai bay vạ gió mà Không hiểu sao lại gặp phải chuyện vớ vẩn thế này Khiến phải ngơ chạm với vị nữ bí thư quận ủy mạnh mẽ này Nhưng hắn là người không chịu khom lưng Hắn suy xét mọi chuyện Chỉ cần phù hợp với nguyên tắc sống của hắn Hắn chấp nhận Bằng ngược lại Hắn sẽ không nhượng bộ Tần phượng ham giỏ như vậy Khiến hắn cảm thấy chán rét tận trong gan ruột Đồng thời cũng hít động sự cứng cỏi ở sâu trong nội tâm hắn Hơn nữa theo ý của Tần Phượng mà làm Sẽ đắc tội với Cố Khải Minh Mất bao công sức mà không thu được kết quả Lãnh đạo thì sao chứ Lãnh đạo cũng không thể không nói lý lẽ Mạnh mẽ ếp người Hơn nữa Hai vị lãnh đạo đảng chính các người lục Cơ với nhau Lòng dạ hẹp hỏi Lại muốn đem ta đây ra làm bung sung Ta không làm Nhưng giờ phút này Hắn nói gì cũng không ổn. Nếu thật sự cãi lại bí thư quần ủy. Sẽ có ảnh hưởng rất xáo đối với công tác của hắn. Hắn chỉ có thể im lặng một cách khác thường. Lúc này im lặng phản kháng là vũ khí tốt nhất của hắn. Thật ra. Cả Tần Phượng và Cố Khải Minh đều không có ý định đem bành viễn trinh ra làm cách bung sung. Tình thế của ngày hôm nay. Đại khái là kết quả của sự ngẫu nhiên. Thần xui dụng khiến nên như vậy. Sở dĩ Cố Khải Minh tổ chức hoạt động tuyên truyền như vậy Đương nhiên là vì muốn tạo thành tích mà thôi Gần đây y nghe nói Tần Phượng có thể được chuyển đến làm bí thư huyện ủy Một huyện nghèo khó ở thành phố Trạc Lâm để vực xảy tình hình nơi đó Thoạt nhìn Sự điều chuyển này có vẻ hơi ép Tần Phượng Nhưng trên thực tế Đây coi như là một loại rèn luyện Chỉ cần tạo được thành ít ở cương vị đó Vài năm sau Tân Phượng có thể dễ dàng lên cấp, trở thành cán bộ cấp phó giám đốc sở. Cho nên, lúc này Cố Khải Minh mới vội vã tạo thành tích cho mình. Mặc dù y đã nỗ lực làm việc, nhưng đồng thời còn phải đẩy mạnh tuyên truyền. Tại thời điểm mấu chốt này, nếu tuyên truyền đúng chỗ, cùng với sự mạnh mẽ đề cử của Chủ tịch Thành phố Chu Quang Lực, y có thể có cơ hội thuận lợi tiếp nhận chức vụ bí thư quần ủy Tân An. Sở dĩ y không muốn để bên quận ủy tham gia cũng là vì có tâm tư riêng Một khi để bên quận ủy nhúc tay vào Người được lợi đầu tiên đương nhiên là nhân vật số 1 của quận Tiếp theo mới là y Nếu như vậy chẳng phải là y công tốc hay sao Về phía tần phượng cô đột nhiên nhúc tay vào việc này cũng là vì thành tích Cô biết rõ Đầu năm tới Sẽ có một phó chủ tịch thành phố về hưu Mà cô là một trong những người có khả năng cạnh tranh vào vị trí đó Ngoài cô ra Còn có chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Trương Kiếm Thu Năng lực công tác của Trương Kiếm Thu so với cô kém một chút Nhưng kinh nghiệm lại hơn cô Tuy nhiên Lãnh đạo thành ủy hơi nghiêng về phía cô một chút Bởi vậy trong hội nghị báo cáo công tác Bí thư thành ủy Đông Phương Nham đã ám chỉ với cô vài câu Tần Phượng quyết giành lấy vị trí phó chủ tịch thành phố này. Tuy người trong nhà cô cho rằng, Một phó chủ tịch bình thường, Không bằng một bí thư quận ủy một quận ở trung tâm nội thành có quyền lực tuyệt đối. Hơn nữa còn có lợi ích thực tế. một Nhưng Tần Phượng là một phụ nữ có tham vọng. Cô muốn lên rất cao trên sân khấu quyền lực. Nếu không giữ chức phó chủ tịch thành phố, Sau này làm sao cô có thể làm chủ tịch thành phố? Rồi làm bí thư thành ủy Vốn Tần Phượng đang cảm thấy không cam lòng và không phục Là quận trung tâm nội thành Các bí thư quận ủy trước kia đều là ủy viên thường vụ thành ủy Nhưng vì Tần Phượng còn trẻ Kinh nghiệm chưa đủ Việc thăng chức tương đương cấp phó giám đốc sở bị trì hoãn Về sau Tần Phượng đã vài lần tranh thủ nhưng vẫn không thể trở thành ủy viên thường vụ thành ủy cô rất bực bội Đành chuẩn bị đột phá cánh cửa cấp phó giám đốc sở. Bởi vậy trước mắt đối với Tần Phượng cũng là một thời điểm mấu chốt. Cô nghe nói Cố Khải Minh bận việc tuyên truyền. Bèn kiên nhẫn chờ đợi Cố Khải Minh báo cáo với cô. Cô mới có thể thuần nước đẩy thuyền mà tính tiếp. Không ngờ Cố Khải Minh không hề có đồng tính gì. Cô là người kiêu ngạo cô không thể hạ mình đi cầu Cố Khải Minh được. Lại nữa nếu cô tự tổ chức hoạt động tuyên truyền chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với cố Khải Minh Mà trong thời điểm nhạy cảm này tin tức giữa lãnh đạo đảng chính có va chạm truyền ra sẽ rất bất lợi đối với Tân Phượng Vì thế cô mới gọi Bành Viễn Trinh đến Chuẩn bị vừa xoa dịu vừa làm áp lực để Bành Viễn Trinh làm người chuyển lời cho cố Khải Minh Cô tin chắc Chỉ cần Bành Viễn Trinh báo cáo lại cố Khải Minh cũng không dám tiếp tục xả bộ hồ đồ Nhưng cô không ngờ lại gặp phải kẻ ngang bướm Cứng đầu cứng cổ là Bành Viễn Trinh Tần Phượng hầu như muốn bỏ đi Muốn mắng chửi Nhưng cô không thể làm như vậy Điều đó quá mất phong độ một bí thư quận ủy Người thanh niên trước mặt cô chết sống cũng không hé răng Lấy sự im lặng để đối lại với cơn giận dữ của cô Khiến lửa giận của cô sau khi bay lên mút trời Trong nháy mắt lại như khí cầu bị kim đâm thủng Xẹp xuống vô cùng nhanh chóng Tần phượng bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi Bỗng dưng cô đứng dậy Bước tới cầm lấy ấm nước trước mặt Run run rót đầy một chén nước Sau đó mới ngẩn đầu lên nhìn bành viễn trinh Không nói không rằng Sao mình lại gặp phải một kẻ không hiểu tình lý và đâm lãnh đảo thế này Tần Phượng thở ra một cái, vất vất tay, mệt mỏi nói. Cậu đi về đi, về đi. Bành Viễn Trinh ồ một tiếng, lập tức đứng dậy thản nhiên cười. Được, Bí Thư Tần, lãnh đạo bận rộn, tôi xin về trước. Nói xong. Bành Viễn Trinh dứt khoát quay người rời đi. Tần Phượng còn chưa kịp phản ứng. Hắn đã sớm rời khỏi văn phòng. Không thấy tâm tích. Tần Phượng không kìm nổi phấn nổ. Đột nhiên vỗ bàn quát to. thẩm Ngọc Lan. thẩm Ngọc Lan ở sát vách. Nghe thấy giật mình kinh hãi. Vội vàng chạy qua. Thấy sắc mặt Tần Phượng hết sức khó coi. Thậm chí đầu vai gầy nhỏ hơi run rẩy Trong lòng giật thoát. Mơ hồ đoán ra là bành viễn trinh làm bí thư Tần tức giận. Bí thư Tần. thẩm Ngọc Lan chính cần cuối đầu nói. thẩm Ngọc Lan. Cô lập tức gọi điện thoại cho cố Khải Minh Nói tôi bảo ông ta tới đây một chuyến Tôi có việc muốn trao đổi Giọng nói của Tần Phượng hơi run một chút Trước ngực Phật phòng mạnh mẽ Có thể thấy giờ phút này cô rất kích động Thẩm Ngọc Lan không dám nói gì Lập tức chạy đi gọi điện thoại Trong lúc cô đang gọi điện Chợt nghe trong phòng làm việc của Tần Phượng vọng ra tiếng loảng soảng Không biết là Tần Phượng ném vỡ thứ gì Thầm Ngọc Lan biến sắc Cô tốt nghiệp đại học liền đi theo Tần Phượng Chưa từng thấy Tần Phượng dần dứ đến mức không kìm chế nổi như vậy Sao Bành Viễn Trinh lại dám như vậy Hắn là một chủ tịch thị trấn Lại cả gan đối tròi với bí thư quận ủy Không phải tình đường chết sao Cho dù hắn có tống bính nam chống lưng Nhưng có câu huyện quan không bằng hiện quản Làm bí thư quận ủy Nếu Tần Phượng muốn chừng trì một chủ tịch thị trấn cấp dưới Cũng chẳng mất bao nhiêu sức lực. Một, quận sào thì đương nhiên lợi ích thực tế có khi còn cao hơn lương chính thức ấy chứ. Hai biển quảng cáo. Tần Phượng và Cố Khải Minh ghét nối hiệp thương như thế nào, Bành Viễn Trinh không có quan tâm. Sau khi ăn cơm xong, hắn vội vàng rời khỏi cơ quan thẳng đến thị trấn Vân Thủy. Trở lại thị trấn, Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng, Hoàng Hà sớm chờ hắn đã lâu. Bành Viễn Trinh vừa mới tiến vào trong văn phòng, Cổ Lượng và Hoàng Hà đã theo sau Chủ tịch Thị Trấn Bành Cổ Lượng cười đáp, nhưng còn chưa nói xong thì Lý Tuyết Yến đã xuất hiện ngoài cửa Thấy hai người ở bên trong, Lý Tuyết Yến muốn xoay người bước ra Bành Viễn Trinh mỉm cười Tuyết Yến đến đây đi Chúng ta cùng nhau mở cuộc họp nhỏ Lý Tuyết Yến cũng bước vào tùy ý ngồi xuống ghế sofa Cổ lượng và Hoàng Hà cũng kéo hai chiếc ghế lại ngồi xuống. Phó Bí Thư Lý báo cáo trước đi. Cổ lượng cười nói. Vâng, Chủ tịch Tỳ trấn bành. Vừa rồi tôi đã gửi thông báo cho ba doanh nghiệp. Yêu cầu bọn họ trước khi tan tầm phải chuẩn bị tốt hồ sơ đấu thấu. Buổi sáng ngày mốt chúng ta sẽ tổ chức sự họp đấu thầu. Đại hội đấu thầu kỳ thật chỉ là hình thức chân chính tiến vào cũng chỉ có một doanh nghiệp. Tôi nghĩ chúng ta nên có chủ ý trước Lý Tuyết Yến nhẹ nhàng nói Từ trước đến nay tham gia đấu thầu khu buôn bán phố trung tâm thị trấn Vân Thủy có 3 xí nghiệp Một là xí nghiệp tín kiệt Hai là xí nghiệp hội phong còn lại là công ty kiến an một của ủy ban xây dựng thành phố Một doanh nghiệp nhà nước Hai doanh nghiệp tư nhân, một doanh nghiệp nhà nước tham gia đấu thầu Không có bất cứ một vấn đề nào Vốn lấy ý kiến của Lý Tuyết Yến và Cổ Lượng Không cần lãng phí thời gian và tinh lực để tổ chức cái gì là đại hội đấu thầu Trực tiếp xác định doanh nghiệp là được rồi Lý Tuyết Yến xem ra tập đoàn tín kiệt thực lực hùng hậu Hoàng Đại Long cùng với Bành Viến Trinh cũng có mối quan hệ chặt chẽ Rõ ràng nên cho tập đoàn tín kiệt khai thác, phát triển thôi Tiếp theo lại còn có tập đoàn Hội Phong Hai doanh nghiệp này đều là doanh nghiệp tư nhân, nhưng thực lực lại rất mạnh. Khai thác, phát triển một hạng mục nhỏ như vậy là dư sức. Nhưng Bành Viễn Trinh lại kiên trì tổ chức đấu thầu kiên trì cái gì là công khai, công bình, công chính. Lại nói tiếp, Bành Viễn Trinh sở dĩ như vậy, chính là không muốn có bất cứ cái gì bại lộ ra ngoài. Hắn làm việc rất có nguyên tắc. Mặc kệ kết quả như thế nào, nhưng trình tự nhất định phải hoàn thiện. Hắn không muốn loại chuyện này lưu lại làm đề tài câu chuyện cho người khác Trong kế hoạch của hắn Nếu thật sự không ai đến tham gia đấu thầu Thì lúc đó hắn sẽ giao hạng mục này cho xí nghiệp tín kiệt Hoàng Đại Long đồng ý nhận hạng mục này đơn giản là vì nể mặt bành viễn trinh Nếu không, xí nghiệp tín kiệt lớn như vậy Như thế nào lại lãng phí thời gian và tinh lực cho một dự án cải tạo đường phố ở thị trấn chứ? Nhưng đã có xí nghiệp khác tham dự vào thì nhất định phải tổ chức đấu thầu. Đương nhiên, ở ý nghĩa nào đó, kết quả đấu thầu vẫn có thể nắm trong tay. Nếu thị trấn có xí nghiệp khuyên hướng nào, hoàn toàn có thể khiến cho xí nghiệp đó thắng. Đây là điều hoàn toàn không thể nghi ngờ. Xí nghiệp tín kiệt của Hoàng Đại Long trên cơ bản có quan hệ với Bành Viễn Trinh. Nếu để xí nghiệp tín kiệt tham gia vào, Mặc kể có mưu mẻo hay thao tác đen tối nào hay không thì cũng sẽ có người nói xấu Hắn vốn tính toán sao cho tập đoàn hội phong làm Nhưng hai ngày trước Lãnh đạo chủ chốt của ủy ban xây dựng thành phố gọi điện thoại cho hắn Nói là công ty kiến an một cũng muốn tham dự vào Yêu cầu bành viễn trinh chiếu cố Bành viễn trinh bất đắc dĩ phải đáp ứng Vì loại chuyện này đắc tội với ủy ban xây dựng thì không tốt Hơn nữa Hạng mục còn chưa kiến thành bộ môn chức năng muốn tìm tập xấu của anh còn không phải dễ dàng sao. Công ty Hiến An một của thành phố là một công ty xây dựng chuyên nghiệp. Hiển nhiên là có ưu thế hơn so với tập đoàn Tín Kiệt và Hội Phong. Nhưng thực lực thì không thể nào đổi kịp hai doanh nghiệp kia. Còn có một vấn đề quan trọng hơn cả chính là hiệu suất của doanh nghiệp nhà nước rất thấp. Hơn nữa... Dễ dàng phát sinh những vấn đề thị phi trong công trình như ăn bớt vật tư, nguyên vật liệu công trình Bành Viễn Trinh luôn mãi cân nhắc quyết định vấn sao cho tập đoàn Hội Phong Nhưng chính vì không muốn đắc tội với lãnh đạo ủy ban xây dựng Lần đấu thấu này liền có tính chất quan trọng Chẳng những nhất định phải làm Hơn nữa còn phải làm một cách công khai Minh Bạch khiến xí nghiệp thất bại không có bất luận một ý kiến phản đối nào Nghe xong lời nói của Lý Tuyết Yến, Bành Viễn Trinh mỉm cười. Tuyết Yến đừng nên có ý tưởng chạy theo loại hình thức như thế này. Tôi nói với cô, đấu thầu nhất định phải tổ chức nghiêm túc, đừng để mắc sai lầm nào. Đồng thời quá trình phải công khai, minh bạc. Tốt nhất là mời người của Ủy ban Kỷ luật tiến hành giám sát toàn bộ quá trình. Lý Tuyết Yến cao mày, nhẹ nhàng nói. Chuyện này có cần thiết sao? Tôi cảm thấy... Lý Tuyết Yến cũng không nói hết câu đã bị bành viễn trinh chẳng ngang Rất cần thiết Không nói đến đây là yêu cầu của chế độ Tôi xin nói với các đồng chí Công ty Hiến An một là lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban xây dựng thành phố giới thiệu đến Nếu bọn họ không thể trúng thầu thì người ta sẽ có lý mà làm khó chúng ta Thì trấn sẽ đắc tội với lãnh đạo Ủy ban xây dựng Nói thật, người ta là bộ môn quản lý ngành sản xuất Nắm quyền chấp pháp trong tay Nếu ngày sau luôn tìm tới cửa thì phiền phức lớn rồi Lý tuyết yến ngẩn ra trợt thở dài Như vậy ý của anh là muốn doanh nghiệp nhà nước trúng thầu Cũng không phải Tôi muốn tập đoàn hội phong trúng thầu Xí nghiệp của thị trấn thì cũng dễ dàng phối hợp với thị trấn Về phần xí nghiệp tín kiệt hay là thôi đi Tôi và Hoàng Đại Long là bạn Tôi cũng không rõ tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra Được rồi Tôi lập tức đi xử lý ngay đi Lý Tuyết Yến đứng dậy mỉm cười xoay người bước đi Lý Tuyết Yến vốn không muốn làm chuyện đấu thầu Nay nghe Bành Viễn Trinh nói rất nghiêm túc cô nhất định phải lập tức đi bố trí ngay Lý Tuyết Yến đi rồi Cổ lượng vội chạy đến lấy một điếu thuốc đưa cho Bành Viễn Trinh Rồi lại đưa cho Hoàng Hà Sau đó mới tới lượt mình Chủ tịch Thị Trấn Bành công tác hộ công thương và thôn dân đều đã làm thông Tôi và Lão Hoàng cũng thật không ngờ lại thuận lợi như vậy Không có một bất lợi nào xảy ra quả thật là rất khác thường Bành Viễn Trinh cười ha hà, dương tay chỉ vào cổ lượng Lão cổ anh đấy, không biết suy nghĩ sâu xa gì cả Không có sắc rối hết thảy đều thuận lợi còn không phải chuyện tốt sao Chủ tịch tỷ Trấn Bành tôi không phải có ý đó Với kinh nghiệm công tác nhiều năm ở thị xã như hai chúng tôi. Loại giải phóng mặt bằng như thế này. Nếu muốn thuận buồm xuôi gió trên cơ bản là không có khả năng. Nhưng lúc này đây, khi chúng tôi vừa mới mở miệng, bọn họ liền chủ động đề xuất ký kết hiệp nghị với thị trấn. Rồi sau đó cùng với xí nghiệp ký kết hợp đồng bồi thường. Hoàng Hà ở một bên cũng cười chen vào nói. Tôi đánh giá đây là chủ tịch thị trấn Bành có uy tín cao trong quần chúng. Quận chúng vừa nghe nói chủ tịch thị trấn bành chủ đạo hạng mục này thì liền phối hợp và ủng hộ ngay. Hoàng Hà lời nói này quả thật có chút nịnh bỡ. Tuy nhiên, người trong quan trường cũng không tránh được việc phải nghe những lời này. Cho nên ai cũng không quá để ý. Bành viễn trinh hướng Hoàng Hà mỉm cười. Không phải tôi uy tín cao mà hai vị lãnh đạo các người đã làm hết sức mình. Thị trấn rất coi trọng công tác giải phóng mặt bằng. Quần chúng thấy thì chấn coi trọng công tác Luôn mãi nhấn mạnh ít lời của quần chúng Bọn họ như thế nào lại phản đối chứ Ngoại trừ một số người cá biệt Thì đại đa số quần chúng đều rất giản dị Thông tình đạt lý Bành viễn trinh hơi có chút cảm thán nói Nhưng cũng không thể phước lờ Nhất định phải làm tốt sự chuẩn bị Vạn nhất khi xuất hiện tình huống khẩn cấp Thì cũng không đến mức luống cuống chân tay Cổ lượng gật đầu Xin Chủ tịch Thị Trấn Bành rất yên tâm Tôi và Lão Hoàng mấy ngày nay đều toàn tâm toàn ý vì công việc Xuất hiện vấn đề lập tức giải quyết ngay Ba người khi nói chuyện Thì Ngô Minh quánh gõ cửa bước vào cười nói Chủ tịch Thị Trấn Bành, Lão Cổ, Lão Hoàng, mọi người đều ở đây ạ Lão Ngô, ngồi đi Bành viễn trinh mỉm cười chỉ vào sofa Chủ tịch Thị Trấn Bành Vừa rồi ở quận thông báo xuống Nói là căn cứ vào yêu cầu thống nhất ở thành phố Toàn bộ thành phố đều phải răng quảng cáo biểu ngữ Trình báo về vấn đề vệ sinh trong toàn thành phố Xây dựng bầu không khí tốt đẹp Tôi đến xin chỉ thị một chút quảng cáo này Ngô Minh Quánh cũng không ngồi trực tiếp vào đề chính Bành Viễn Trinh trầm ngâm một chút, cười nói Tôi có một đề nghị, anh hãy suy xét lại Xem có thích hợp hay không thích hợp Xong rồi báo cáo với bí thư hách một chút. Thứ nhất, tập trung vào tinh thần xây dựng, chăm lo cho sự nghiệp phát triển của cả nước. Thứ hai, giải phóng tư tưởng phát triển, cải cách mở ra sự nghiệp lớn. Bành Viễn Trinh cuối đầu viết xuống hai câu quảng cáo, rồi đưa cho Ngô Minh Quánh. Ngô Minh Quánh nhìn Bành Viễn Trinh, không kìm nổi khen một câu. Chủ tịch Thị Trấn Bành thật sự là quá tuyệt vời. Tôi sẽ đi nói với bí thư hách một tiếng tranh thủ khẩn trương làm ra biểu ngữ treo trong toàn bộ thị trấn. Bành viễn trinh ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói. Biểu ngữ là tất yếu Nhưng chúng ta cũng phải sáng tạo thêm 2-3 cái biển quảng cáo lớn. Dựng ngay khu vực quan trọng của thị trấn. Đồng thời ở ngay tổng cơ quan làm việc của chúng ta cũng có thể viết lên trên. Ngô Minh quánh cười gật đầu, xoay người đi an bài sự việc. Bành Viễn Trinh vốn tin rằng loại quảng cáo này kiếp trước của hắn chỗ nào cũng có Nhưng hiện tại ở thời đại này thì nó vẫn là điểm sáng tạo mới Vài ngày sau, Bí Thư quận ủy Tần Phượng đến thị trấn kiểm tra công tác Bị hai cái biển quảng cáo này hấp dẫn, cảm thấy rất có ý tứ Nên về đẩy mạnh ở quận, bất chợt nó lại trở nên thình hành trong toàn bộ thành phố Nói tới đây, Bành Viễn Trinh lập tức chuyển sang đề tài khác. Điều kiện làm việc của thị trấn chúng ta còn khá đơn sơ. Tôi có ý muốn cải tạo lại nơi làm việc này. Mọi người cảm thấy thế nào? Vâng, tôi đã nói rồi. Thị trấn chúng ta cũng không phải là không có tiền. Vì sao phải làm việc trong một tòa nhà cũ nát như vậy? Anh Sen trải qua cải tạo đơn giản, khắp nơi đều như có gió lụt vào. Chủ tịch thị trấn Bành, anh không biết. Mỗi khi tới mùa đông, trong phòng hệ thống lò sưởi đều không tốt Buổi tối có ở lại làm việc, anh cũng không dám cởi quần áo để ngủ Hoàng Hà lập tức vỗ tay tán thành Kỳ thật Đối với vấn đề làm việc ở của cơ quan Ở thị trấn Rất nhiều lãnh đạo bao gồm những cán bộ bình thường đều cảm thấy bất mãn với sự kiên trì này của hách kiến niên Thị trấn không phải không có tiền Xây dựng một tòa nhà làm việc mới cũng không đáng bao nhiêu tiền, làm gì mà phải chịu ủy khuất cho mình như vậy. Trong mắt người ngoài, hách kiến niên đây là liêm khiết, chính công vô tư. Nhưng với những người trong bộ máy, trên thực tế chính là mua danh chuộc tiếng. Nói trắng ra là bỏ một số tiền lớn đầu nhập vào giáo dục và sự nghiệp công tổng Nhưng kiên trì làm việc trong tòa nhà cố nát. Đây đều là những công trình hình tượng mặt mũi của Hách Kiến Niên Hách Kiến Niên được Bí Thư Quận ủy ủng hộ Tuy nhiên, Bảnh Viễn Trinh xem ra Cho dù là vì mua chuộc xanh tiếng Hách Kiến Niên cũng là đầu nhập vào giáo dục và ngành phục vụ công cộng Đây rất đáng hoan nghênh Mặc kệ Hách Kiến Niên là người như thế nào Ông ta chung Quy cũng là vì thị trấn Vân Thủy mà làm chút việc Mà đầu nhập vào dân sinh và giáo dục thì một khi mở đầu sẽ rất khó mà nghịch chuyển Bành viễn trinh tuyệt đối sẽ không bởi vì tác phong ác liệt của hách kiến niên Và vì quyền lực phân tranh giữa hắn và ông ta mà phủ nhận và làng tránh công tích của hách kiến niên Không cần nói đến hiện tại Ngay cả nhiều năm về sau Trong rất nhiều trường hợp công khai Hắn vẫn đánh giá tích cực đối với công tác này của hách kiến niên Sau khi cùng cổ lượng và Hoàng Hà nói chuyện về công tác, ba người liền tan họp. Bành Viễn Trinh lặng lặng ngồi một chỗ, chờ tiếng điện thoại gọi đến. Hắn đang cân nhắc, lúc này Mạc Xuất Hải chắc chắn sẽ gọi đến. Hắn không biết Tần Phượng kết nối như thế nào với Cố Khải Minh. Nhưng hắn biết, nếu Tần Phượng là bí thư quận ủy thật sự không nể mặt mà áp chế đi, thì bất luận trong lòng Cố Khải Minh có bao nhiêu ý tưởng tạm thời cũng không dám công khai đối kháng với Tần Phượng. Cái gọi là ý nghĩ tuyên truyền phòng chừng cũng sẽ bị điều chỉnh. Hắn đoán không sai. Cố Khải Minh đến văn phòng của Tần Phượng, hai người nói chuyện với nhau gần nửa tiếng. Cố Khải Minh nét mặt tươi cười rời khỏi phòng, nhưng khi đi xuống lầu, Cố Khải Minh sắc mặt liền âm trầm súng dưới. Bành Viễn Trinh được Tần Phượng gọi tới, sớm đã có người báo cáo với ông ta. Mà theo đủ loại dấu hiệu cho thấy Từ thần thái mực bội của Tần Phượng Tám phần là Bành Viễn Trinh không bị Tần Phượng nắm đầu Cố Khải Minh đối với điều này tương đối hài lòng Trong lòng sự tán thưởng đối với Bành Viễn Trinh lại càng nhiều hơn Nhưng yêu cầu của Tần Phượng lại khiến ông ta cảm giác rất nghẹn khuất, rất cam tức Ông ta thầm nghĩ Sớm muộn gì cũng bị điều đi còn cùng bố tranh cái gì Thực là không biết xấu hổ Giống như Bành Viễn Trinh đã sở liệu cố Khải Minh trong lòng lại có ý tưởng Cũng sẽ không công khai làm khó dễ cùng với Tần Phượng Nếu vào lúc này Ông ta và Tần Phượng nổi lên xung đột Chuyển ra tin tức hai người không hợp nhau Đối với ông ta cực kỳ bất lợi cố Khải Minh ngấm nghĩ một chút Rồi bảo Mạc Xuất Hải đến sẵn dò một phen Sau đó Mạc Xuất Hải đến văn phòng gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh Xin lỗi, ai vậy? Tiếng chung vang lên, bành viễn trinh lập tức bắt ốm nghe thản nhiên nói. Đồng chí viễn trinh, tôi mạc suốt hải đây. Giọng nói của mạc suốt hải khá nhẹ nhàng. Người này tính nếp ôn hòa, khi nói chuyện lúc nào cũng không nhanh, không chậm, làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Ô, hóa ra là tránh văn phòng mạc. Lãnh đạo tìm tôi có việc gì? Kỳ thật mạnh Viễn Trinh đã sớm liệu định là Mạc Xuất Hải sẽ gọi điện thoại đến Nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra kinh ngạc Loại chuyện này Đề cập đến lợi ích chính trị của bí thư quận ủy Tần Phượng cố Khải Minh tất nhiên là không tự mình nói Mà sẽ do Mạc Xuất Hải đảm đương thì thích hợp và thỏa đáng hơn Đồng chí Viễn Trinh Vừa rồi tôi và Chủ tịch Cố có thương lượng một chút quyết định vẫn sẽ làm tuyên truyền Suy xét đến bố cục chỉnh thể của công tác Chủ tịch quận cố đề nghị phải đứng từ độ cao của toàn bộ khu Tiến hành phân hình thành tựu phát triển của toàn bộ khu Tiến thêm một bước làm tốt hình tượng của một khu kinh tế mạnh trong toàn bộ thành phố và khu Tân An Mạc suốt hài cười Bên cậu sẽ không có vấn đề gì lớn chứ Bành viễn trinh Trầm ngâm một hồi cười nói Không thành vấn đề, xin nói với chủ tịch quận cố rằng, tôi nhất định sẽ nắm chặt công tác. Ừ, cậu hãy lập tức tổ chức bàn thảo, tôi sẽ bảo người của Ủy ban Nhân dân quận phối hợp với cậu. Tốt nhất là nên xuất ra một đề cương, khiến chủ tịch cố kiểm tra qua. Đồng chí Viễn Trinh, tôi thấy nếu để người ở dưới viết bàn thảo thì lãnh đạo cũng lo lắng, hay là cậu tự mình viết đi. Sắp xếp người tìm kiếm tài liệu cho cậu. Cậu cần phối hợp tài liệu gì thì đưa cho cậu cái nấy Mạc suốt hải lại mỉm cười Vất vả cho cậu rồi Bành viễn Trinh nhíu mày nhưng ngoài miệng lại rất sảng khoái nói Vâng tôi nhất định sẽ nắm chặt Nhưng gần đây công tác của thị trấn rất bận rộn Xin tránh văn phòng mạc chuyển lời cho chủ tịch quận cố Tôi cần thời gian một tuần xuất ra bản thảo trong thời gian một tuần cũng chỉ có cậu mới làm được Ở ủy ban nhân dân quận này cũng không có người tài giỏi như thế. Được rồi đồng chí Viễn Trinh vất vả cho cậu. Mạc suốt hải lại cười rồi cúp điện thoại. Cút điện thoại bành Viễn Trinh cũng thở dài. Trước mắt hắn đột nhiên hiện lên gương mặt mạnh mẽ. Cứng sắn của bí thư quận ủy tần phưởng. Trong lúc vô ý đắc tội với bí thư quận ủy. Kế tiếp đang chờ đợi hắn chính là mưa rền gió dữ như thế nào hắn cũng không biết chính xác. Nhưng hắn cũng không hối hận. Hắn tuyệt không vì xu nịnh lãnh đạo mà buông thả nguyên tắc của mình, lại càng không bị cái gọi là cường quyền ngăn chặn. Không cần nói hắn có vùng ra chống lưng ở thủ đô, cho dù là không có vùng ra, có một số vấn đề, hắn quyết sẽ chiến đấu đến cùng. Hắn chưa bao giờ là cái loại cứng quá dễ gãy, mặt khác, hắn rất khéo léo ứng đối, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ điểm mấu chốt. Hách Kiến Miên đi họp ở quận. Ông ta tuy rằng là ủy viên thường vụ quận ủy nhưng chỉ là một hư chức. Ở quận ủy chẳng có công tác phân công quản lý thực chất nào. Sau khi cuộc họp kết thúc, ông ta đang chuẩn bị rời khỏi quận thì bị bí thư quận ủy Tần Phượng gọi lại. Lão Hách Anh chờ một chút. Tần Phượng bước ra khỏi phòng họp, chậm rãi đi trên hành lang với Hách Kiến Miên, nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói của bà tuy rất nhỏ, nhưng hách kiến niên nghe xong lập tức xoay người, vẻ mặt tươi cười. Bí thư Tần, đến văn phòng của tôi một lát. Tần Phượng mỉm cười nói. Tần Phượng là một nữ lãnh đạo ngoài mặt rất ôn hòa, nhưng bên trong lại rất kiêu ngạo. Hách kiến niên trong lòng biết rõ. Ngày thường, đối với những ủy viên thường vụ xếp hàng sau cùng, Tần Phượng trên cơ bản đều rất ôn hòa. Có lẽ trong lòng Tần Phượng, Hách Kiến Miên Trung Quy vẫn là một cán bộ thị trấn. Kiêm nhiệm ủy viên thường vụ quận ủy thì cũng chỉ là một cán bộ thị trấn, không lên được. Tần Phượng mời, Hách Kiến Miên có chút thủ sùng nhược kinh cười nói. Vâng, tôi vừa lúc cũng có công tác cần bí thư Tần chỉ điểm. Tần Phượng mỉm cười, dừng bước chân ý tứ muốn cùng Hách Kiến Miên đi chung. Nhưng Hách Kiến Miên nào dám cũng song song với Tần Phượng, chỉ dám đi thụt lùi nửa bước. Nhắm mắt theo đuôi Giáng người Tần Phượng thon thả Ước chừng phải một mơ 65 Căn bản cao ngang bằng với hách kiến niên Nhưng khi đi bên cạnh Lưng của hách kiến niên hơi cong xuống Nên nhìn thấp hơn Tần Phượng một cách đầu Cố Khải Minh theo sau Từ phòng họp đi ra Ông ta ngẩn đầu thoáng nhìn thấy Bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy Đi theo phía sau Tần Phượng đi lên Lầu thì cao mày Cố Khải Minh là một người tâm cơ rất cao, chợt đoán được một ít đường cong trong đó Tuy nhiên, Cố Khải Minh cũng không nghĩ nhiều, chợt rời nhanh đi Hách kiến miên đi theo Tần Phượng vào văn phòng của Tần Phượng Tần Phượng hướng trầm Ngọc Lan hộ Ngọc Lan, pha trà cho bí thư hách Lão hách, tôi đây có loại trà xanh long tính, hoặc vân vụ ngon nhất, anh muốn uống loại nào? Ha ha, tôi cái gì cũng uống được, không sao cả Uống trà tôi không có phân biệt Hách kiến niên mỉm cười Trầm ngọc lan pha trà cho Hách kiến niên rồi sau đó rút lui đóng cửa phòng lại cho Tần Phượng Lão Hách thì trấn Vân Thủy công tác mỗi năm đều phát triển thành tích của anh không nhỏ đâu Tôi gần đây đang suy xét có nên giao trọng trách nữa cho anh hay không Để anh phân công quản lý một mảng công tác Tần Phượng thông thả nói Tôi ý nhắc đến công tác của hách kiến miên ở thị trấn Phân Thủy, đồng thời vô tình cố ý nói một câu. Hách kiến miên thần thái khá câu nệ. Ông ta tuy rằng cũng là ủy viên thường vụ quận ủy, nhưng trên thực tế, trong bộ máy quận ủy, ông ta chẳng có địa vị chính trị nào. Các lãnh đạo quận ủy khác cũng không coi trọng ông ta. Đối mặt với bí thư quận ủy Tần Phượng, ông ta trong lòng cũng có áp lực. Nhất là ông ta không biết chính xác Tần Phượng tìm ông ta làm gì, nên trong lòng cũng cảm thấy bất an. Nghe Tần Phượng nói như vậy, ông ta đột nhiên mừng như điên. Tần Phượng nói như vậy, khẳng định là muốn giao trọng trách cho ông ta. Chẳng sợ chỉ là lời khách sáo. Chỉ cần ông ta có thể nhích gần quan hệ với Bí Thư Tần thì địa vị ông ta ở quận sẽ được nâng cao. Cám ơn Bí Thư Tần đã khẳng định. Tôi chỉ là tận Sức mà làm. Về sau công tác của tôi có gì xin bí thư tần phê bình nhiều hơn Hách kiến niên thái độ ngày càng khiêm tốn Loại khiêm tốn này làm cho tần phượng cảm thấy thoải mái Nhưng bà chợt nhớ đến sự chống đối của bành viễn trinh Nên trong lòng dâng lên một cảm xúc xấu hổ không lời nào tả nổi Bà lấy lại bình tĩnh bắt đầu nói chuyện với hách kiến niên Đa số là về công tác của thị trấn Vân Thủy lượn qua lượn lại, cuối cùng lời nói của Bành Viễn Trinh lại chuyển sang người Bành Viễn Trinh. "Lão hách." Bành Viễn Trinh đến thì trấn Vân Thủy làm chủ tịch thị trấn. Hắn dù sao cũng còn trẻ tuổi, lại là cán bộ xuất thân cơ quan. "Tôi lo lắng cậu ta ở cơ sở không được ổn." Tần Phượng nụ cười chợt tắt, thả nhiên nói, "Loại đồng chí trẻ tuổi như vậy còn cần thời gian để rèn luyện." Lão Hách Anh làm bí thư đảng ủy thì trấn phạt là đồng chí Lão Thành, nhất định phải làm tốt công tác truyền đạt kinh nghiệm. Tần Phượng lời này hơi có chút hương vị đầy thâm ý. Hách Kiến Niên có chút bất ngờ, mà cũng có chút hổ nghi. Ông ta do dự thăm dò một câu. Bí thư Tần, năng lực của cậu ấy không tồi. Nhưng giống như bí thư Tần đã nói, cậu ấy còn rất trẻ, làm việc gì cũng có chút bốc đồng. Không đủ vững vàng Tần Phượng lập tức tiếp lời Ừ tôi cũng nghĩ như vậy Anh là nhân vật số 1 thì phải làm cho thật tốt Thị trấn Vân Thủy chúng ta là một thị trấn kinh tế phát triển Cũng là thị trấn mà lãnh đạo thành phố chú ý chặt chẽ Công tác không thể để ra bất luận một sơ hở nào Nếu nói trước đây chỉ là sự án chỉ mờ án Thì hiện tại liền toát ra ý tứ rõ ràng là ủng hộ hách kiến niên Hách kiến miên không phải là thằng ngốc, như thế nào lại nghe không hiểu. Ông ta hưng phấn đến khóe miệng có chút sun sun. Bành viễn trinh phía sau có tống bính nam. Nhưng ở quận ông ta có bí thư quận ủy Tần Phượng ủng hộ mạnh mẽ. Ông ta tin rằng mình có thể cướp lại những gì đã mất trong tay bành viễn trinh. Bí quá hóa liều. Thái độ của Tần Phượng khiến Hách kiến miên tâm vốn lặng yên nay sôi trào lên lại. Nếu có Tần Phượng ở sau lưng ủng hộ, Hách Kiến Niên khẳng định sẽ không tiếp tục chìm xuống. Rõ ràng là nhân vật số 1 Lại gần như tương đương với việc bị bành viễn trinh tước mất quyền lực. Ông ta làm sao cam tâm chứ? Lão Hách, tôi nghe nói thì trấn các người đang làm hạng mục cải tạo, xây dựng phố buôn bán trung tâm. Tần Phượng lên tiếng hỏi. Hách Kiến Niên chính cần nói. Bí thư Tần. Đúng vậy. Hạng mục này là do chủ tịch thị trấn Bành sau khi đến nhận chức thị chủ đạo. Cũng không để ý đến ý kiến phản đối của một số lãnh đạo thị trấn. Vẫn kiên quyết phải làm hạng mục này. Vốn tôi và một số đồng chí ở thị trấn cảm thấy phí tốn cải tạo là quá lớn. Hơn nữa lại đề cập đến việc giải phóng mặt bằng của rất nhiều hộ công thương và thôn dân. Bí Thư Tần, Ngài cũng biết, giải phóng mặt bằng ở nông thôn địa khu rất phiền toái. Nếu một khi làm không tốt thì sẽ tạo ra chuyện không may Nhưng cậu ta không nghe cứ quyết định làm Tôi thấy cậu ấy nhiệt tình công tác rất cao Cũng không ngăn được nên đành chấp nhận cho cậu ấy làm Nghe xong lời nói của hách kiến niên Tần Phượng âm thầm nhếu mày Thầm nghĩ ông là nhân vật số 1 Ủy viên thường vụ quận ủy kiêm bí thư đảng ủy thị trấn Ngay cả chủ tịch thị trấn ở dưới mà không đè đầu được Ông rốt cuộc còn làm ăn gì được chứ Tần Phượng cũng chưa nói tới phải trả đũa Bành Viễn Trinh Mà trong lòng có chút chờ đợi Muốn mượn hách kiến niên dạy cho Bành Viễn Trinh một bài học Bà tuy rằng là bí thư quận ủy Lãnh đạo cấp huyện cục thực quyền Nhưng chung Quy vẫn là đàn bà Ít nhiều cũng có chút lòng dạ hẹp hỏi Nhìn tư thế này hách kiến niên căn bản không đè được Bành Viễn Trinh Bởi vì nhìn ra được điều này bà mới có lời nói kia. Kỳ thật đối với Tần Phượng mà nói thì đây là một quyền mưu và thủ đoạn. Muốn nói bà chân chính ủng hộ hách kiến niên thì cũng không thấy được. Có lẽ chỉ là thuận miệng nói qua rồi quên ngay. Thực lực kinh tế của thị trấn mọi người thật ra cũng không tệ lắm. Nhưng hạng mục đầu tư này cũng không nhỏ đâu. Bí thư Tần đầu tư thật ra thì thị trấn không có bỏ tiền. Cậu ta muốn làm cái gọi là thu hút đầu tư tiến cử nhà đầu tư vào khai thác phát triển. Tuy rằng hách kiến miên có thể làng tránh điều này. Nhưng nếu Tần Phượng đã nhắc đến thì ông ta không dám nói dối. Chỉ có thể lời thật bẩm báo thôi. Tần Phượng cao mày trong lòng tất nhiên là đồng ý với cách thực hiện của bành viễn trinh. Nhưng ngoài miệng lại nói. Thu hút đầu tư hiện nay cũng không hiếm. Nhưng khai thác tương lai có thể phát triển được không có lấy lại vốn hay không vẫn còn chưa nói được Lão Hách hiện tại từ quốc gia cho đến tỉnh thành Việc khống chế đất nông nghiệp rất nghiêm ngặt Anh cần phải chú ý đến nó Người trẻ tuổi nhiệt tình công tác là chuyện tốt Đẩy mạnh xây dựng phát triển hạng mục cũng không có gì Nhưng trình tự tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sai sót Kiên quyết không để khởi công có bất cứ một vướng mắc nào Được bí thư tần Sau khi tôi trở về Nhất định sẽ kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ thị của bí thư tần Hách kiến niên biết cuộc nói chuyện nên kết thúc tại đây Liền đứng dậy tỏ thái độ sau đó nói lời tạm biệt Tần Phượng đương nhiên là không lưu ông ta lại Hôm nay gọi ông ta đến đơn giản chỉ là trong lòng vừa động tạm thời Muốn lợi dụng hách kiến niên cấp thêm ngột ngạt cho bành viễn trinh mà thôi Mấy ngày qua Bà chỉ cần nhớ lại gương mặt góc cảnh Không sợ hãi khi gần sóng của bành viễn trinh thì trong lòng lại dâng lên một sự tức tối Thậm chí là thở không ra hơi Nhưng bởi vì đây chỉ là bất mãn cá nhân Nên không thể công khai ra mặt chèn ếp bành viễn trinh Thậm chí dạy cho hắn bài học Hách kiến niên ngồi xe trở lại thì chấn tâm trạng cực kỳ hưng phấn Nhưng khi xe chuyên dụng tiến vào trong cơ quan Sự hưng phấn của ông dần dần ổn định trở lại Lấy tính tình của ông ta lập tức sẽ kéo ra hổ làm cờ triển khai phản công đối với bành viến trinh Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy Ông ta luôn bị bành viến trinh cắn ngược trở lại Nhận lấy bài học đau đớn Nên lần này ông ta có vài phần một lần bị sắn cắn Mười năm sợ dây thừng Hách kiến niên chậm rãi xuống xe sắc mặt khôi phục lại sự bình tĩnh Ông ta dùng sức khống chế sự dục dịch của mình quyết định trước quan sát, lập mưu rồi sau đó mới động. Không động thì thôi, nếu đã động thì phải động cho đẹp. Hách kiến niên chậm rãi lên lầu, gặp được cán bộ thì trấn thái độ cũng rất hóa ái. Ông ta đột nhiên trở nên bình dị như vậy, ngay từ đầu còn khiến cho cán bộ thì trấn cảm thấy không quen. Nhưng sau này lại thành quen, bí thư hách, thi bình vừa xuống lầu gặp được Hách Kiến Nghiên lên lầu thì tiến lên mỉm cười, chủ động bắt chuyện. Hách Kiến Nghiên cười ôn hòa. "Ừ, đồng chí Thi Bình, muốn ra ngoài à?" "Đúng vậy, bí thư Hách, tôi vừa tới nên chưa biết hết tình huống của thị trấn. Tôi muốn đến quan sát xí nghiệp và nông thôn ở dưới." Thi Bình mỉm cười trả lời. "Không tồi, các người là tân đồng chí, hẳn là nên điều tra nghiên cứu thật nhiều." Nếu không có điều tra thì sẽ không có quyền lên tiếng công tác cũng không rõ ràng Đúng rồi đồng chí Thi Bình, đồng chí Viễn Trinh có ở thị trấn không? Hách kiến miên gật đầu kiêu ngạo nói Thi Bình nhìn đồng hồ Không ạ, nghe nói trong nhà chủ tịch thị trấn có việc gấp nên đã rời khỏi thị trấn Đúng lúc đó, Lý Tuyết Yến cũng xuống lầu Nhìn thấy hai người đang nói đến bành Viễn Trinh thì thản nhiên cười nói Bí thư hách mẹ của chủ tịch thì trấn bành bị bệnh Anh ấy bảo tôi nói với ngài một tiếng Anh ấy đến thủ đô thăm mẹ Ô như vậy sao Mẹ của đồng chí viến trinh ở thủ đô Hách kiến niên trong lòng vừa động Vừa đi lên lầu Làm bộ như Thuận miệng hỏi một câu Lý tuyết yến cao mày Tôi cũng không rõ lắm Hình như là ở thủ đô dưỡng bệnh Nghe nói lúc trước bị tai nạn xe cổ gãy xương Ừ đồng chí Viễn Trinh không có ở đây Phó Bí Thư Tuyết Yến đảm nhận công tác của Ủy ban Nhân dân quận đi Hách Kiến Niên gật đầu bước chân nhanh hơn đi lên lầu Bành Viễn Trinh quả thật đang ngồi xe lửa đến thủ đô Hắn sau khi nói chuyện điện thoại xong với Mạc Xuất Hải Kết nối lại một lần với người của Nhật báo Tân An Định ra thời gian để xuất bản bài viết đầu tiên Sau đó đang chuẩn bị liên hệ với quận Bảo Ủy ban Nhân dân cử người giúp hắn chỉnh sửa tư liệu Bản Thảo viết ra nhất định phải dựa trên đại lượng tài liệu Nếu không thì sẽ viết ra một tài liệu khô cằn chẳng có tiêu chuẩn gì cả Đột nhiên hắn nhận được điện thoại ở thủ đô Điện thoại là do bác cả Tống Như chân gọi đến Nói là sức khỏe của Mạnh Lâm gần đây không khỏe Bị cảm đắc vài ngày rồi Nếu chỉ là như vậy thì Bành Viễn Trinh sẽ không đến mức gấp rút chạy về thủ đô như vậy. Bởi vì ngày mai chính là đại hội đấu thấu hạng mục cải tạo phố buôn bán, nên hắn không muốn rời khỏi. Nhưng Tống Như chân ngay sau đó còn nói Phùng Lão Thái Thái đột nhiên té ngã làm gãy xương chậu Lão Thái Thái ngày nào cũng nhắc đến hắn trong nhà vi vọng hắn có thể lập tức trở về an ủi Lão Thái Thái. Phùng Lão Thái Thái chính là trời của Phùng Gia. Đừng nhìn Phùng Lão Thái Thái chỉ là một cán bộ cấp sở đã về hưu Nhưng sự cống hiến của bà cho Phùng ra Trong cảm nhận của những đứa con vị trí của bà tuyệt đối không thua gì Phùng Lão Nếu nói Phùng Lão là trụ cột của Phùng ra Vậy Phùng Lão Thái Thái chính hòn đá tảng Bành Viễn Trinh không dám chậm trễ Nắm chặt thời gian bàn giao công việc cho Lý Tuyết Yến Sau đó sẵn dò Hoàng Hà và Cổ Lượng chặt chẽ phối hợp công tác với Lý Tuyết Yến Rồi liền rời khỏi thì trấn ngồi xe lửa đến thủ đô. Tống như chân lời nói cũng không rõ ràng. Hắn cũng không biết tình trạng của phùng lão thái thái rốt cuộc như thế nào cho nên cũng có chút sốt ruột. Hách kiến niên trở lại văn phòng của mình, cảm xúc dần dần bình ngùng trở lại. Ông ta vốn muốn trầm rãi tấn công, nhưng nghe nói Bành Viễn Trinh có việc gấp đột nhiên rời khỏi, ông ta lập tức tâm động. Bành Viễn Trinh không ở thị trấn. Đây chính là cơ hội trời ban Suy nghĩ như vậy, hách kiến niên đột nhiên vỗ bàn, nghiến chặt răng quyết định bí quá hóa liều Nghĩ đến đây, ông ta cầm điện thoại gọi trừ lượng đến Bí thư hách, trừ lượng thái độ đối với hách kiến niên rõ ràng thiếu vài phần kính cẩn và kính sợ Có vẻ tùy ý một chút Nhưng hách kiến niên lại căn bản không nhận ra điểm này mà trực tiếp nói Trừ lượng cậu hãy triệu tập lãnh đạo chính đảng ở thị trấn chúng ta tổ chức cuộc họp. Trừ lượng cũng không phải thằng ngốc. Bành viễn trinh vừa mới rời khỏi thành phố không bao lâu. Hách kiến miên lại muốn triệu tập cuộc họp. Hiển nhiên là muốn tiến hành phân công lại. Nếu là trước đây trừ lượng khẳng định là sẽ rất hưng phấn đi theo làm tùy tùng phất cờ hò Seo Nhưng hiện tại đối với trừ lượng mà nói thì không hứng chí nổi. Y không thể nào tin được Hách kiến niên có thể cấu thành trí mạng của hiếp bành viễn trinh Chuyển bại thành thắng Bởi vì đại cuộc đã định Nhưng ngoài mặt Y lại không thể không đồng ý Trừ lượng đi chiều tập cuộc hoa Hách kiến niên mãn nguyện uống vài hớp nước Sắp xếp lại suy nghĩ của mình Sau đó liền đẩy cửa bước vào phòng họp Ông ta người thứ nhất đến phòng họp Trong phòng trống giống không một người nào Nghe nói hách kiến niên lập tức chịu tập cuộc họp Lý tuyết yến nhú mày trong lòng rất bực bội Cô càng ngày càng cảm thấy hách kiến niên rất không được Tốt xấu gì cũng là một cán bộ phó huyện Một chút cũng đều thiếu kiên nhẫn Chỉ cần có cơ hội thì bắt đầu quấy rối Hoàn toàn không để ý đến đại cục của thị trấn Buổi sáng ngày mai chính là đại hội đấu thầu hạng mục cải tạo phố buôn bán Lãnh đạo thị trấn đều bận rộn Ông lúc này chịu tập cái giấm gì? Đây không phải là gây thêm phiền toái sao? Quý kiến quốc, cổ lượng, hoàng hà, mạc thư bình cũng rất mất hứng. Nhưng mất hứng thì mất hứng, hách kiến niên dù sao cũng là bí thư đảng ủy, là cấp dưới, bọn họ không thể không theo. Lý tuyết yến vội vàng trở lại văn phòng gọi điện thoại cho bành viễn trinh. Để lại lời nhắn có việc gấp. Nhanh chóng trả lời điện thoại. Nhưng trong lòng cô cũng hiểu được, bành viễn trinh giờ phút này đang ngồi trên xe lửa, chờ hắn gọi điện lại chắc cũng tối rồi. Nếu hách kiến niên thật có cái gió thổi cỏ lay đại khái cũng không còn kịp nữa. Lý tuyết yến có chút sự cảm xấu. Đây là giác quan thứ 6 của nữ giới. Trực giác cô lúc này đây chỉ sợ là hách kiến niên có chuẩn bị mà đến, nhấp lên một hồi sóng gió. Lý tuyết yến và cổ lượng. Hoàng hạ. Mạc Thư Bình Ngô Minh Quánh Quý Kiến Quốc Thi Bình cùng nhau đi vào phòng họp Trong phòng họp, Trừ Lượng, Khung Nhã Lam, Mẫn Diễm đều đã đến Đang bàn chuyện trong lòng với Hách Kiến Niên Thấy đám người Lý Tuyết Yến tiến vào Ngồi ngay ngắn trên đài chủ tịch Hách Kiến Niên gật đầu thản nhiên nói Được các đồng chí nếu đã tới rồi Thì chúng ta bắt đầu mở cuộc họp Đồng chí Viễn Trinh không có ở đây Đồng chí Tuyết Yến gọi điện thoại Thông báo lại tinh thần hội nghị ngày hôm nay của chúng ta Trong lúc nguy cấp Lý Tuyết Yến nhớ mày lên Lời nói của Hách Kiến Miên hết sức thẳng thừng Nồng nặng mùi thuốc súng Bành viễn trinh vắng mặt Lý Tuyết Yến và Trừ Lượng Hai phó bí thư chưa lên đài chủ tịch Trên đài chỉ có một mình Hách Kiến Miên Ông ta ngồi đó Tìm lại cảm giác nắm hết quyền hành khi xưa Các đồng chí, vừa rồi tôi nhận được chỉ thị của Bí thư quận ủy tần Ý của lãnh đạo đại khái thế này Hiện giờ Đối với việc chuyển đất nông nghiệp sang đất xây dựng Nhất là để tiến hành kinh doanh buôn bán Nhà nước cũng như tỉnh Thành phố đều quản lý rất nghiêm Bí thư quận ủy tần bảo chúng ta lập tức tạm dừng dự án cải tạo khu phố buôn bán Làm lại các thủ tục tự thẩm và phúc thẩm có liên quan Sáng ngày mốt Ủy ban quy hoạch và xây dựng quận và tổ công tác ngành tiến hành xét duyệt sau Bí thư tần chỉ thị nếu thủ tục không đầy đủ kiên quyết không cho phép khởi công Đồng thời, đối với việc đền bù giải phóng mặt bằng cho hơn 100 hộ công thương và mười mấy hộ nông dân Bí thư tần yêu cầu chúng ta phải cực kỳ thận trọng Nhất định phải báo cáo phương án lên quận để quận xét duyệt Cho nên, dựa theo chỉ thị của bí thư tần Chúng ta nhất định phải lập tức đình chỉ công tác chuẩn bị khởi công, bắt tay vào tự kiểm tra, kiểm điểm, uốn nắn, sửa chữa, xong rồi. Nếu quả thật không có vấn đề, lại chờ các ngành liên quan của quận kiểm tra. Tôi thấy công tác này nên sao cho đồng chí trừ lượng phối hợp với đồng chí Tuyết Yến cùng làm, các đồng chí còn lại lo chuyện khác. Hách kiến niên vừa rút lời tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi kể cả trừ lượng, mẫn diễm và khung nhã lam Ngày mai là ngày đấu thầu Sau khi xác định được nhà đầu tư Lập tức ký kết hợp đồng giải phóng mặt bằng với các hộ liên quan Xong Là có thể khởi công dự án Nhưng hách kiến niên nói mấy câu Liền đem bao nhiêu công sức của mọi người chuẩn bị trước đó đổ xuống sông xuống biển Lý tuyết Yến cao mày nói Bí thư hách như vậy sao được Thủ tục dự án đều đã qua ba cáp quận, thành phố, tỉnh phê duyệt Thủ tục hoàn toàn đầy đủ Còn cần kiểm tra thẩm định cái gì nữa Ngày mai là ngày mở đại hội đấu thầu Tất cả mọi mặt đều đã chuẩn bị xong Cũng đã thông báo đến các xí nghiệp Bây giờ tự dưng lại đột một tạm dừng như vậy Làm sao chúng ta ăn nói với xí nghiệp và người dân Đồng chí Tuyết Yến thủ tục xong hay chưa xong, không phải do chúng ta tự nói với nhau là được. Nhất định phải vàng thật không sợ lửa trải qua ngành có liên quan ở quận xét duyệt mới được. Đây là chỉ thị của bí thư quận ủy tần cho dù chúng ta có ngàn vạn lý do cũng phải dừng lại. Đại hội đấu thầu có thể hoán lại chuyện này để phòng đảng chính gọi điện thoại đi. Thủ tục xét duyệt cũng không mát bao nhiêu thời gian, có lẽ vài ba ngày là cùng. Nếu lãnh đạo quận ủy đều chú ý tới dự án này, chúng ta nhất định phải nghiêm túc làm theo chỉ thị của lãnh đạo. Vài ngày nữa, Bí Thư Tần sẽ đến thị trấn kiểm tra chỉ đạo công tác. Đồng chí Tuyết Yến, dự án lùi lại vài ngày không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng tinh thần chỉ thị của lãnh đạo lại phải lập tức quán triệt đầy đủ. Hách kiến miên luôn mồm Bí Thư Tần, nhưng có đúng là Bí Thư chỉ thị hay không thì mấy người Lý Tuyết Yến không thể tin được. Nhưng hách kiến miên đã nói như vậy Ai cũng không dám trực tiếp phản bác Nếu quả thật là bí thư tần chỉ thì Đối nghịch với hách kiến miên khác nào đối nghịch với bí thư tần Nhưng chuẩn bị lâu như vậy Mất bao công sức Chẳng lẽ bởi vì mấy câu không rõ có thật hay không của hách kiến miên mà đình chỉ Tuy hách kiến miên nói tạm lùi lại vài ngày Nhưng mọi người đều biết Ông ta đã nhầm vào chuyện này Lại lựa lúc Bành Viễn Trinh không ở thị trấn mà bắn lén Chắc chắn là ông ta có chuẩn bị cho bước kế tiếp Dự án này chỉ cần dừng lại sẽ bị loại bỏ Dự án này Tuy Bành Viễn Trinh chủ đạo thúc đẩy Nhưng đám lý tuyết yến và cổ lượng cũng phải dành rất nhiều thời gian Công sức Làm rất nhiều công việc Mắt thấy tâm huyết sắp bị tan thành bọt nước Trong lòng họ cảm thấy nóng như lửa đốt Ánh mắt trừ lượng ló lên y không biết chính xác liệu hách kiến niên có nắm chắc phần thắng hay không. Nếu quả thật bí thư tần nói như vậy, có lẽ cũng có thể phản công thành công. Nhân cơ hội đình chỉ dự án này. Khôi phục quyền uy bí thư đảng ủy thì chấn Muốn loại bỏ bành viễn Trinh là điều không thực tế, nhưng cũng có thể áp chế được bành viễn Trinh Đám cổ lượng, hoàng hà sắc mặt nặng nề, ngồi im lặng, không biết phải làm gì cho tốt. Theo bản năng, họ đều nhìn về phía Lý Tuyết Yến, Bành Viễn Trinh đi vắng, Lý Tuyết Yến nên chủ trì tình thế. Hách Kiến Niên đứng dậy ngay ngang bỏ đi. Đưa bí thư tần ra hù dọa, ông ta tin tưởng Lý Tuyết Yến không dám không nghe theo. Mà Bành Viễn Trinh được tin về gấp, thì ông ta đã thành công. Giặt hắn vào thế đã rồi, vất bỏ dự án kia sang một bên. Sự oán hận của hách kiến niên đối với dự án vải tạo khô phố buôn bán vượt xa mức tưởng tượng của mọi người. Chỉ vì cái dự án này, ông ta một bước sai, lại một bước sai, cứ bại dần, để cuối cùng bị bành viễn trinh đoạt mất quyền lực. Ngày hôm nay là một cơ hội tuyệt hảo để ông ta lật ngược thế cờ. Sau khi hách kiến niên và người của ông ta rời khỏi, đầu không khí trong phòng hội nghỉ lặng như tờ, Có thể nghe tiếng hít thở gấp gấp của Hoàng Hà và Cổ Lượng. Quý kiến quốc hơi bực bội châm một điếu thuốc, nhớ mày nói. Bí thư Lý, tôi không tin đây là ý của bí thư Tần. Bí thư Tần trăm công ngàn việc, làm sao có thể chú ý tới một dự án nhỏ xíu ở thị trấn Vân Thủy chúng ta được. Cũng không hẳn đâu, cho dù ông ta lấy ra hổ làm cờ, cũng không dám đi quá giới hạn. Tuy nhiên, có thể ông ta chỉ theo dệt thêm vào chỉ thị của Bí Thư Tần mà thôi. Ngô Minh quánh hạ giọng nói. Cổ lượng hơi tức giận phất phất tay. Bí Thư Lý, cô nói nên làm thế nào bây giờ? Chủ tịch Thị Trấn Bành vắng mặt, chẳng lẽ chúng ta chơ mắt nhìn dự án bị đình chỉ? Thấy không ổn, thì nên nhanh chóng gọi điện thoại cho Chủ tịch Thị Trấn Bành, hỏi cậu ấy xem nên xử lý như thế nào? Ánh mắt mọi người đều dồn vào Lý Tuyết Yến. Lý tuyết yến sâu kín thở dài Các vị Tôi đã gọi vào máy nhắn tin cho chủ tịch Thị Trấn Bành Nhưng tôi đoán bây giờ anh ấy còn đang ở trên xe lửa Chừng tối nay mới có thể đến nơi và gọi điện trả lời được Thi Bình cũng nhớ mày nói Thế thì làm sao bây giờ Mọi người thở ngắn than dài Hết đường xoay sở Thật ra cũng không phải tất cả đều không có chủ ý Chỉ là địa vị và quyền lực khác nhau Họ không thể làm chủ Mọi vẫn nhìn vào Lý Tuyết Yến Lý Tuyết Yến trần trừ một lát Rốt cuộc cắn xăng Phất tay quả quyết nói Chủ tịch thị trấn bành vắng mặt Tôi quyết định Lão cổ Lão hoàng Đại hội đáo thầu ngày mai cứ tin hành như sự định Tôi ở lại ủy ban nhân dân thị trấn Cùng trừ lượng đối chiếu thủ tục tẩm tra Cổ lượng cả kinh Nhẹ nhàng nói Nhưng ông ta Không cần để ý đến ông ta Nếu có hậu quả gì nghiêm trọng Một mình tôi gánh vác trách nhiệm Tôi ở lại ủy ban nhân dân thị trấn đối phó với ông ta Lý Tuyết Yến quyết định thật nhanh và dứt khoát Trên thực tế tính cách của Lý Tuyết Yến và Tần Phượng hơi giống nhau Nếu không, một nữ cán bộ mới hơn 20 tuổi như cô Làm sao có thể kiên trì công tác ở thị trấn lâu như vậy Nhưng từ khi Bành Viễn Trinh đến Tất cả mọi việc cô đều làm theo ý của Bành Viễn Trinh. Đem cá tính mạnh mẽ của mình dần sần ẩn giấu đi. Bây giờ, trong lúc nguy cấp, Bành Viễn Trinh vắng mặt. Việc đáng làm thì phải làm. Lý Tuyết Yến liền đứng ra để quyết định và chịu trách nhiệm. Mà ở nhóm các cấp phó này, cũng chỉ có cô có địa vị cao nhất. Xíp sau Bành Viễn Trinh, vừa là phó bí thư vừa là phó chủ tịch thị trấn. Lý Tuyết Yến mang chồng hồ sơ thủ tục dự án đến phòng họp chuẩn bị cùng nhóm trừ lượng tự thẩm tra Cô để điện minh ở phòng làm việc của cô chờ nghe điện thoại của bành viễn trinh Buổi chiều Vào giờ tan tầm Qua mẫn diễm Hát kiến miên biết Lý Tuyết Yến không ngờ bao biện làm thay Khoan khăn cử hành đại hội vào ngày mai Không khỏi giận tím mặt Ông ta nổi giận đùng đùng đi vào phòng họp Nhìn Lý Tuyết Yến quát to Đồng chí Tuyết Yến, sao cô lại làm như vậy? Tôi đã hết lần này đến lần khác nhấn mạnh với cô. Thông báo lùi đại hội đấu thầu ngày mai lại vài ngày. Tại sao cô không làm? Ai cho cô cái quyền này? Cô làm như vậy là muốn công khai chống đối tôi hay là công khai chống đối Bí Thư quận ủy tần? Lý Tuyết Yến đã liệu định là Hách Kiến Niên sẽ không từ bỏ ý đồ cô ngẩn đầu lên nhìn Hách Kiến Niên cười nhạt. Bí Thư Hách Tôi cho rằng đấu thầu và xét duyệt thủ tục không có gì mâu thuẫn với nhau. Các giai đoạn chuẩn bị cho việc đấu thầu đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Hơn nữa, đã mời các doanh nghiệp lớn tham gia đấu thầu. Một khi hủy bỏ, đến lúc làm lại xét rất khó khăn. Tôi không muốn chống đói ai cả. Nhưng tôi cảm thấy công việc là công việc. Không thể vì động cơ cá nhân mà phá hỏng đại cuộc của thị trấn. Công tác của thị trấn Vân Thủy khi nào đến lượt cô tự quyết định Trừ lượng lập tức ra lệnh cho phòng đảng chính ra thông báo Đại hội đấu giá ngày mai bị hủy bỏ Khi nào mở lại sẽ có thông báo khác Công tác của thị trấn Vân Thủy không phải cá nhân nào làm chủ Mà do đảng ủy và chính quyền làm chủ Đến lúc này thì Lý Tuyết Yến cũng bất chấp tất cả cô cả sân nói Cách làm của bí thư hách tôi hoàn toàn không ủng hộ Tôi hết sức nghi ngờ dụng tâm của bí thư, tôi muốn báo cáo lên lãnh đạo quận ủy và ủy ban nhân dân quận. Đại hội đấu thầu ngày mai nhất định sẽ cử hành đúng hẳn. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tuyết Yến Sơn. Sơn. Quy. Quy. O. E. Bừng lên. Cô nói như chém đinh chặt sắt. Ai cũng không ngăn được. Thái độ quá mức cứng sắn và mạnh mẽ của Lý Tuyết Yến khiến trừ lượng và mẫn diễm ngẩn ngơ. Bọn họ thật sự không ngờ, Bành Viễn Trinh đi rồi, lại xuất hiện một Lý Tuyết Yến Lúc này, hai người đột nhiên bừng tỉnh Lý Tuyết Yến này cũng không phải dễ bắt nạt cô là con gái của Lạc Thiên Miên Tuy Lạc Thiên Miên đã về hưu Nhưng Lạc Đà gầy còn lớn hơn ngựa Lý Tuyết Yến mà thật sự muốn đối kháng với Hách Kiến Miên Chỉ sợ Trừ lượng thầm thở dài Một tia hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng y lại tắt nguồn